Phượng phi ly xoay người ngồi dậy, hướng nàng đi tới. Trong mắt hoa đảo yêu nghiệt, tình thâm lưu chuyển, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ tiến vào, thoáng nhìn con người hắn hiện lên kia lưu tinh vận sóng, đúng là tao nhã vô hạn Ý nhi, nàng đã trở lại. Phượng phi ly nhìn nàng cười khẽ, thanh âm trầm thấp mang theo mị hoặc. Đây là phòng của ta. Nghe hắn cười khẽ gọi tên chính mình, đáy lòng tần lạc ý mạnh mẽ run dậy. Có một cố cảm giác khắc thường như lông chim gãi nhẹ lòng nàng, trên mặt cố giữ vững Trấn định, không để Phượng Phi Ly nhìn ra kia khắc thường, về sau đại sư huynh có chuyện muốn nói, vẫn nên chờ bên ngoài. Phượng Phi Ly chạy tới bên người nàng, tươi cười trên mặt không thay đổi, lúc này hai người cách xa nhau nửa thước, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn khuôn mặt tiểu nhân nhi trước mắt khiến hắn tưởng nghiệm không thôi. Da thịt nhắn nhùi non nà, trắng non như ngọc, tuy rằng lúc này trên mặt không tươi cười. Nhưng vẫn như đoà gưu làn chân quý nở rộ dưới thâm cốc, khiến cho hắn muốn hái một thân váy dài sa mỏng, ôm dáng người nàng lung linh càng thêm thức tha, sau đầu cắm hai châm ngọc phi điểu cực tinh xảo, trên lô thai khéo léo mang khuyên thai màu lam, ánh lên khuôn mặt nàng mình diễm như lăng bà tiên tử. Cùng nàng một chỗ càng lâu, càng phát hiện trên người nàng có rất nhiều sắc thái phong tình, khi cao hứng sáng lạn mình diễm, khi động tình quyến ru hoặc nhân. Khi sinh khí ngây thơ giận dữ còn giống như hiện tại lạnh lùng cao quý, mỗi một loại hắn đều cực yêu thích. Mỗi lần phát hiện, chân tâm rung động vì nàng luân hãm thật sâu, càng nhìn càng yêu, càng yêu càng nhìn không đủ. Phòng của nàng không phải phòng của ta sao, hai người chúng ta đã sớm trong nàng có ta, trong ta có nảnh, còn phân chia lẫn nhau. Hắn cười khẽ, mắt hoa đảo tràn quang hoa, như phượng hoàng liễm diễm. Yêu nghiệt, Tân lạc ý gì hề vẫn thản nhiên nhìn hắn. Đầu quả tim rung động càng thêm lợi hại, nhịn không được oán thầm nam nhân này, trước nay biết ưu thế chính mình, còn giỏi lợi dụng ưu thế làm cho nàng vì hắn trầm luân. Lời này của đại sư huynh sai rồi, của ngươi chính là của ngươi, của ta chính là của ta sao có thể kêu tuy hai mà một. Sư huynh muội chúng ta nói giỡn như vậy không có việc gì, đi ra ngoài thỉnh sư huynh nói chuyện cẩn thận, không để người hiểu lầm. Trong lòng Phượng Phi Ly bị kiềm hãm, hiểu lầm. Nàng sợ ai hiểu lầm không khỏi nghĩ đến buổi chiều hôm nay nhìn thấy nàng cùng giản ngọc diễn ôm nhau, hắn không bỏ qua trong mắt giản ngọc diễn che giấu nóng rực. Trước kia hắn cảm thấy nam nhân này tâm cơ thâm trầm, đối với y y nhi mưu đồ không nhỏ, không nghĩ tới hắn cùng sư đệ còn có sở giật phong trọc y y nhi sinh khí, thời gian mấy tháng, để cho hắn ta chui chỗ trống. y y nhi ta biết nàng sinh khí sư huynh mới nói lời này, hắn mâng tay muốn chạm vào mặt nàng. Còn chưa chạm đến lại chủ động thả xuống, một cố linh lực nhu hòa hướng trên nhuyễn tháp, đem ngọc giao thiên tằm ti trên nhuyễn tháp cuốn lại đây, nhét vào tay Tần Lạc Yiye, nói, Misك, muốn đánh muốn phạt, đại sư huynh mặc nàng xử trí. Đánh phạt, khí cũng tiêu. Hắn muốn nàng nhanh chóng hồi tâm chuyển ý ánh mắt giản ngọc diễn, cùng Thác Bạt Nguyên Hủ nhìn Yiye nhi đều làm cho hắn có dự cảm thập phần bất hảo. Ngọc giao thiên tằm ti vào tay mềm nhẹ nhuận, Tần Lạc Yiye không quên từng bị nó chói chặt. Trong mắt hiện lên chút tinh quang, nàng nhìn Phượng Phi Ly, không biết hắn muốn làm chuyện gì. Phượng Phi Ly như tráng sĩ đoạn cổ tay, hắn tháo ngọc đái trên thắt lưng, trong chấp mắt đem áo khoác ngoài rút đi, chỉ còn lại uy phục trong vô cùng đơn bạc, mỏng đến mức có thể nhìn đến vòm ngực gợi cảm của hắn, nửa che nửa lộ, đúng là so với cởi hết còn yêu nghiệt mị hoặc hơn vài phần. Tần lạc y âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy hát tuyến, ánh mắt tận lực không nhìn trên người hắn chỉ theo dõi mặt hắn, Lại nhìn nhìn ngọc giao thiên tàm ti trong tay, không hiểu được đến tuột cùng hắn muốn làm gì. Ý kìa nhi, buổi tối hôm nay, đại sư huynh là của nàng, mặc nàng xử trí. Phượng phi ly túi người lại, ghé sát vào bên hai nàng, hơi thở nóng rực cái muội quét qua lỗ thai, làm cho tâm thần lạc y kìa vốn nộn nhạo càng thêm nộn nhạo. Nhìn bộ dáng hắn tà tứ yêu nghiệt, lại nhìn ngọc giao thiên tàm ti trong tay, trong lòng nàng vừa động. Nhớ đến chuyện lúc trước ở thông cẩm thành hắn cùng đoan một trường thanh trói chính mình lại, có chút giật mình. Càng nhiều là không thể tin. Thật sự làm như thế nào cũng được. Nàng kéo kéo ngọc dao thiên tàm ti trong tay, khiếp mắt lại cố tình hồ nghi nhìn hắn. Đương nhiên, ta nói rồi mặc nàng xử trí. Phượng Phi Ly nhìn tay nàng cầm ngọc dao thiên tàm ti, ánh mắt hiện lên chút tia sáng kỳ dị, nhưng tốc độ rất nhanh, nháy mắt biến mất không thấy. Cũng không làm cho tần lạc y đi nhận thấy được cầm ngọc giao thiên tàm ti kia. Trong lòng tần lạc y đi đột nhiên dâng lên hướng xúc động khắc thường. Máu cả người tự hồ nóng rực sôi trào. Nàng nhìn Phượng Phi Ly, giống như nhìn đến bộ dáng Phượng Phi Ly bị trói mặc nàng trà tấn. Nghĩ đến sư huynh có ngọc giao thiên tàm ti, nhất định còn chưa hưởng qua tư vị của nó đi. Nàng nhìn Phượng Phi Ly có chút không hảo ý nói. mâu quang Phượng Phi Ly trật lué, sau đó lắc đầu nói. Ta được đến thứ này không lâu, lần trước đi bồng lai tiên đảo mới luyện thành. Chính mình trở thành người đầu tiên nếm thử tư vị. Tần lạc y dì hứ nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, sư huynh cũng nếm thử tư vị nó đi. Nhanh chóng đem ngọc giao thiên tàm ti chói lên tay hắn. Chính mình ăn mệt một lần, nàng chói thập phần kỹ xảo, không lỏng không chặt. Hắn muốn tự mình tránh thoát cũng không có khả năng, nhưng không siết chặt vào da thịt, trừ phi hắn không ngừng dãy ruột. Phượng Phi Ly không rên một tiếng mặc nàng trói ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chẳng qua tần lạc y lìa chói xong, liền tự mình đi vào nội thất, không còn hắn. Sau một lát, trong nội thất không có độc tĩnh, Phượng Phi Ly nhìn cổ tay bị trói lại nhìn cửa nội thất đóng chặt, giật mình không thôi. Lần trước ở thông cẩm thành tần lạc y lìa bị hắn cùng nhị sư đệ trói lại, một đoạn thời gian rất dài trong mắt nàng đều che giấu tính kế, rõ ràng muốn trả thù, hắn còn tưởng hôm nay chính mình để nàng trói lại. Nàng sẽ hảo hảo ép buộc chính mình một phen, không nghĩ tới nàng chỉ trói lại như vậy liền thôi. Hắn nhìn bóng cây ngoài cửa sổ được ánh trăng thanh lánh che phủ, trong mắt xẹt qua chút tinh quang. Tần lạc y cách phượng phi ly một bức tường cũng không có ngủ, nàng ngồi xếp bằng trên giường, trên tay nắm hạt bồ đề, tu luyện đến buổi sáng ngày hôm sau, rời khỏi tu luyện, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu dên ẩn nhẫn, sau đó ba một tiếng, giống như thứ gì đó rơi trên mặt đất. Hơi hơi như mày, một buổi tối hắn còn không rời đi. Kỳ thật Phượng Phi Ly đánh cái chủ ý gì, trong lòng nàng biết rõ ràng. Từ trên giường nhảy xuống, sửa sang lại ý phục một phen, nàng mở cửa đi ra ngoài. Đánh nát một cái bình hoa, đặt trên án kỷ cạnh Nguyễn Tháp, vị trí vừa lúc gần bên chân Phượng Phi Ly, hẳn là bị hắn dùng chân đá rơi. Phượng Phi Ly nghiêng người nằm trên Nguyễn Tháp, áo trên người bởi vì trên Nguyễn Tháp nằm một buổi tối, hơi hơi rối loạn. Lộ ra vòm ngực gợi cảm hoàn Mỹ, bởi vì tư thế hắn lười biếng càng thêm yêu nghiệt mê người, đẩy cửa ra liền nhìn đến Mỹ Nam đẹp mắt như thế. Tần lạc y âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cũng may lúc trước nàng cùng hắn ở chung không ngắn, đối với hắn yêu nghiệt thoang có sức chống cự, bằng không sẽ phải nhìn đến ngây người. Nam nhân này nhất định cố ý. Y nhi, chào buổi sáng. Phượng Phi Ly nằm trên nguyên tháp, cười hướng nàng chào hỏi. Tựa như không cảm giác được bộ dáng chính mình lúc này y, y quan không chỉnh. Ánh mắt tần lạc y y rừng trên cổ tay hắn. Thời điểm hắn nằm như người, đặt tay lên ngực, ống tay háo đơn bạc trượt xuống, không che cổ tay bị trói, có thể nhìn thấy rõ ràng, sợi dây so với đêm qua, xiết chặt hơn rất nhiều, đã xiết vào da thịt, thậm chí nàng nhìn đến cổ tay hắn sưng lên, còn có một vòng rõ tím đen. Trong lòng nàng căng thẳng, nhìn ánh mắt phượng phi ly nổi lên ánh lửa yêu nghiệt chết tiệt Dám dùng khổ nhục kế với nàng, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình sẽ không đành lòng sau. Một tu sĩ ngọc phủ cao dai, nằm một buổi tối, sẽ bị ngọc giao thiên tàm ti xiết thành như vậy. Muốn nói hắn không dở cho quỷ, nàng mới không tin. Hung hăng liếc mắt nhìn chầm chầm cổ tay hắn một cái, phượng phi ly theo ánh mắt nàng nhìn lại, thấy được cổ tay chính mình lộ ra hoàn toàn, trên mặt hắn tươi cười trong nháy mắt ảo não, nhanh chóng chống người dậy, theo tư thế hắn thay đổi. Ông tay háo rũ xuống che dấu cổ tay. Sắc trời mới hơi sáng mà thôi. Đánh thức nàng sao? Nhìn bình hoa rơi trên mặt đất, trong mắt hắn hiện lên ái náy, thời gian còn sớm, nếu không nàng tiếp tục trở về ngủ đi, ta sẽ không đánh thức nàng. Ánh mắt tần lạc y gì ở rừng trên mặt hắn. Trải qua một đêm, mệt mỏi trong mắt hắn giảm bớt không ít, chân mày ra hắn ra, dấu vết màu xanh nhàn nhạt dưới mí mắt đã biến mất. Lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu xuống. Một đêm ngươi chưa về, cũng nên trở về đi. Nàng bước nhanh qua, rót một đạo linh lực vào Ngọc Giao Thiên Tàm Ti chói cổ tay hắn. Trong ngáy mắt, Ngọc Giao Thiên Tàm Ti bung lỏng, từ cổ tay hắn trượt xuống. Nhìn vết thương vừa xanh vừa đỏ trên cổ tay hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng hôn loạn một kia hối hận đem Ngọc Giao Thiên Tàm Ti ném vào lòng hắn. Tần lạc y lì mở cửa đi ra ngoài, ánh mắt phượng phi ly sáng quắc nhìn theo bóng dáng nàng đi xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Lúc này mới đứng dậy, đem áo ngoài mặc lên người, thắt đai lưng xong, không nhìn vết thương trên cổ tay, tao nhã tiêu sái đi ra ngoài. Tần lạc y dần ở một góc, chờ sau khi hắn rời khỏi, mới đi vào phòng lần nữa, ngồi trên nhuyễn tháp Phượng Phi Ly nằm một đêm, bên trên còn dư ấm áp, mang theo cô hương thơm thanh nhã quen thuộc. Phượng Phi Ly đi ra khỏi sân Tần lạc y dề không xa, giả ngọc diễn từ một bên đi ra. Mâu quăng sâu thẳng khó lường hắn biết đại sư huynh Phượng Phi Ly lưu lại trong phòng Y Đề Nhi, cả đêm chưa từng rời đi. Một đạo bóng dáng huyền sắc từ ngoài viện tật bắn mà đến, nhìn thấy Phượng Phi Ly, hắn dừng lại cùng Phượng Phi Ly chào hỏi. Hai người thoạt nhìn thập phần hòa thuận, mà nam tử thân huyền Y kia không phải người khác, đúng là thái tử sở quốc thánh long đại lục sở giật phong. Y Đề Nhi Sở giật phong cùng Phượng Phi Ly chưa nói hai câu, liền vào phòng tần lạc Y Đề, tuấn nhan mỉm cười. Mang theo ngọn gió mát lạnh. Tần lạc y lì liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì. Y lì phục trên người nên thay đổi. Y phục đặt trong chữ vật giới của ta. Sở giật phong đi đến bên người tần lạc y lì hề. Tần lạc y lì đem chữ vật giới đưa cho hắn. Sở giật phong lấy từ bên trong ra bộ y lì phục. Cười hướng nàng bỏ lại một câu. Trấn Nam Vương Phi có phong thư để ta chuyển cho nàng. Cũng đặt trong chữ vật giới. Nhưng bên trong có quá nhiều đồ. Ta đi đổi y ghề phúc trước, trong chốc lát sẽ đến tìm nàng. Đem chữ vật giới để vào tay nàng lần nữa, sau đó đi vào trong phòng một bên, đúng là gian phòng tần lạc y ghề ở. Tần lạc y ghề có chút chán nản Có thư cho nàng vì cái gì đêm qua không nói. Trong phòng vang lên thanh âm ma sát y ghề phục, tần lạc y cầm chữ vật giới của hắn trên tay, vung thần thức ra, tìm kiếm bên trong, dù nàng tìm như thế nào, cũng không tìm được. Sở giật phong đổi xong y dì phục từ trong phòng đi ra. Tân lạc y tìm không thấy thư bên trong quay đầu nhìn hắn, đang muốn mở miệng hỏi hắn đến tuột cùng đặt chỗ nào, nhìn đến bộ dáng sở giật phong, không khỏi đem lời đến bên miệng nuốt xuống. Cầm bao màu đỏ diễm lệ loa mắt, hoa văn phức tạp tinh xảo như ẩn như hiện, thắt lưng bạch ngọc, đầu đội bạch ngọc quan, mái tóc đen nhánh, ánh lên dung nhan hắn nguyên bản tuấn tú càng thêm tà mị tuấn mỹ, khiến bạn vật lâm vào thất s So với Phượng Phi Ly yêu nghiệt, đúng là không thua kém chút nào. Nhận thức hắn lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn đến hắn mặc qua màu sắc đàng hoàng như thế, sở giật phong khiến cho người ta cảm giác, luôn là một loại điệu thấp xa hoa cao quý. Khó coi. Nhìn thân sắc trên mặt tần lạc y dì sở giật phong như mi tâm, ru mắt đánh giá chính mình một cái, ta đi đổi một kiện khác. Nhanh chóng lấy từ trong chữ vật giới ra kiện y dì phục màu trắng, bước nhanh vào nội thất. Sau một lát lại thay đổi một thân đi ra. Màu trắng tươi mát lịch sự tao nhã, cùng màu đỏ diễm lệ vừa rồi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sở giật phong mặc màu trắng dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, khí Vũ hiên nàng, hắn tao nhã tiêu sái đến bên người tần lạc y có chút chờ mong nhìn nàng nói, cái này như thế nào. Tần lạc y thì không nói gì, hắn mặc y thì phục cho nàng xem. Vẫn khó coi sao. Sở giật phong thì thảo. Vậy ta tiếp tục đổi một kiện khác. Sau khi nói xong lại lấy từ trong chữ vật giới ra một kiện cẩm bảo huyền sát, đi vào nội thất. lỗ thai nào của ngươi nghe được ta nói khó coi. Mấy tháng không gặp, ngươi càng ngày càng giống khổng tước. thần lạc y ghi hãy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thưa của ta ở nơi nào. Nàng đã tìm vài lần, đáng tiếc vẫn không tìm được, không biết đến tuột cùng hắn giấu đi nơi nào. Không tước. Sở giận phong quay đầu. Tôi cười đầy mặt tiêu sái đến trước mặt nàng, ánh mắt nóng cháy, ý tứ của y y nhi là cái này đẹp mắt sao. Tân lạc y lười quan tâm hắn trực tiếp đem chữ vật giới ném tới trên tay hắn, thư của ta. Vươn tay chỉ thị ý bảo hắn đem thư của chính mình lấy ra. Quá nhiều đồ vật, sợ là có chút không dễ tìm. Sở giật phong tiếp nhận chữ vật giới cười cười, sau đó đem đồ vật trong chữ vật giới dọn ra ngoài, thời gian một lát. Trong gian phòng chất đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu mấy thứ này đều do Vương Phi chuẩn bị cho nàng, mới lấy ra không đến 1 phần ba mà thôi, trong phòng đã chất đầy. Bên trong có rất nhiều y phục tinh xảo, màn, trang sức, đều là thứ ngày thường nữ tử phải dùng, nhìn đến tạm như yên vì chính mình chuẩn bị đầy đủ như vậy. Cánh môi tần lạc y kiểu diễm hiện lên tươi cười, mỗi loại đều cầm trong tay nhìn nhìn, sau đó để vào chữ vật giới, sắp xếp xong vẫn không nhìn thấy phong thư. Nàng nhìn về phía sở giật phong mở miệng hỏi, thư đâu? Đặt ở đây. Sở giật phong lấy từ trong chữ vật giới ra một cái chắp trang sức làm từ ngọc thạch, đem một cây châm phượng màu thủy làm từ bên trong ra, ánh sáng châm phượng, thập phần tinh xảo. Sau đó hắn nhanh chóng lấy phong thư đưa cho tần lạc ý đi hề. Tần lạc tiếp nhận thư, cũng không lập tức xem, mà nhìn cây châm cài đầu, cái này cũng là ta nương cấp. Châm phượng quá mức tinh xảo. Hơn nữa dùng loại tinh thạch lưu kim thạch lam thập phần quý hiếm lúc thành, xúc cảm so với dương chi bạch ngọc vào tay còn tốt hơn, linh khí bên trên mở mịt, càng khó là, đó là kiện pháp khí vô cùng tốt, có thể giúp tu sĩ hấp thu linh lực thiên địa, chỉ cần mang trên người, cho dù không tu luyện, châm phượng kia cũng chủ động hấp thu linh lực thiên địa rồi cất giữ bên trong, chờ tích lũy đến trình độ nhất định, liền có thể hấp thu sử dụng, tấn dai trong thời gian ngắn. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phẩm giai pháp khí châm phượng không thấp, là một kiện thanh khí, tuy rằng hôm qua mới biết tần gia có tiên ngọc, nhưng cây châm phượng trợ người tu luyện ra linh lực, nàng ở Trấn Nam Vương Phủ chưa từng gặp người dùng qua, hẳn là không phải tần gia, nếu không đã đưa cho nàng từ vài năm trước, thời điểm nàng có thể tu luyện, tất nhiên sẽ cấp cho nàng, không chờ tới bây giờ. Sở giật phong cười nói, đây là ta cố ý cho ngươi làm theo yêu cầu. Lưu Kim Thạch làm chế thành châm phượng. So với Hỏa Uyên Thạch màu sắc hiếm lệ, còn có thể ôn dưỡng thân thể tốt hơn rất nhiều lần. Loại Lưu Kim Thạch Lam này cực kỳ hiếm thấy, hơn một năm trước hắn đến Huyền Thiên Đại Lục vận khí tốt, ngẫu nhiên được một khối, kích thước thích hợp luyện chế một cây châm phượng. Người thứ nhất hắn nghĩ đến là Tần Lạc Yiye, tự tay thiết kế hoa văn đồ án, tìm gã luyện khí đại sư có luyện khí thuật vô cùng tốt luyện chế. Đáng tiếc sau khi hắn tu luyện ra Ngọc phủ, cây châm phượng kia còn chưa luyện chế thành công, hắn vội đi Đồng Lai Tiên Đảo. Lần này trở về Huyền Thiên Đại Lục, hắn lập tức phái người đi lấy, tên luyện khí đại sư kia quả nhiên không làm hắn thất vọng, đem cây châm phượng luyện thành thánh khí. Lấy châm phượng từ trong nàng, tự mình cắm trên tóc nàng, trên châm phượng linh khí mở mịt, tràn đầy màu sắc, ánh lên mái tóc nàng mềm mại đen nhánh, như phượng hoàng dương cánh muốn bay, phong tình vô hạ, thiên tiểu bá mỹ. Mâu quang sở giật phong càng thêm thâm thúy, tân lạc y cài châm phượng so với hắn tưởng tượng còn đẹp mắt hơn. Tân lạc y dì nâng tay đem châm phượng từ trên đầu xuống, để vào tay hắn nói, đồ vật làm từ lưu kim thạch làm quá mức chân quý, chính ngươi giữ lại đưa cho người khác đi, ta không nhận nổi. Sau đó lấy chữ vật giới đặt vào tay hắn, ngươi cầm chữ vật giới này, chờ cung ly trở về, để hắn ta đem đồ vật bên trong đến cho ta cũng không mượn. Nàng đứng dậy, sở giật phong nhìn bộ dáng nàng vân đạm phong kinh, trong lòng bối rối, trên mặt em mở cười nói, Không biết khi nào cung ly mới trở về, châm phượng này vốn làm theo yêu cầu cho nàng. Nếu nàng không nhận còn ai dùng được chữ vật giới đặt ở chỗ nàng trước, chờ nàng rảnh, ta liền giúp nàng sửa soạn lại. Không cần. Tần lạc y tựa tửa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, đồ của ngươi đều đặt bên trong, đặt chỗ ta không thiện. Ngươi muốn lấy pháp khí, y di phục, đan dực gì, đều phải chạy đến biệt viện một chuyến. Không biết chỉ bao nhiêu thời gian, làm lỡ chuyện của ngươi sẽ không tốt. Sau khi nói xong phiêu nhiên đi ra ngoài, đoan mục trường anh đến bệnh viện, lập tức đến sân tần lạc y, y Vừa lúc nhìn đến tần lạc y y từ trong viện đi ra, hắn cười tiến lên, hai người nói mấy câu, cùng nhau ra sân, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Sở giận phong tử trong phòng đi ra, nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, ánh mắt rừng trên cây châm phượng trong tay, thần sắc ảo não Khi hai người rời khỏi biệt viện không ngự hồng mà đi, đoan mục trường anh chuẩn bị một chiếc xe ngựa Tám con tuấn mã màu trắng kéo đi, ngựa này cùng ngựa thánh long đại lục giống nhau, đều là linh thú. Linh thú có thần trí sẽ bị tuần thú sư thuần hóa, tốc độ hành tẩu cực nhanh. Chỉ là phẩm dai tuần thú sư huyền thiên đại lục không cao, nhiều nhất chỉ có thể thuần phục linh thú thất bát dai mà thôi, cũng có thể thuần hóa yêu thú, nhưng bản tính yêu thú nóng nẻ, khi thuần phục nguy hiểm quá lớn, tuần thú sư bình thường sẽ không chọn thuần phục yêu thú, mà chọn linh thú. Mặc kệ có thể ngựa hồng mà đi hay không, Đệ tử thế gia huyền thiên đại lục, đều thích tìm tuần thú sư thuần phục linh thú thay đi bộ, đó là một loại tượng trưng thân phận cùng địa vị, đương nhiên, tuần thú sư chỉ cần tuần thú, bản thân phải chuẩn bị linh thú. Nàng nhìn đoan một trường anh bên cạnh một cái, không nghĩ tới hắn cũng có loại yêu thích này, bất quá so với ngựa hồng mà đi, linh thú kéo xe ngựa, quả nhiên cực thoải mái, nếu có một chiếc xe như vậy lôi kéo du lịch thiên hạ, so với ngồi pháp khí phi hành còn thích dí hơn. Tám con tuấn mã đều là ngựa tốt trong vạn trọn một, trên người trắng ngẩn, không có tia tạp sắc, thể trạng cân xứng kiện mỹ, tốc độ cực nhanh, thanh âm hạ xuống đất nhẹ nhành vững vàng. Bởi vì đi nhìn một cái trước mà thôi, lúc trước nàng đã cùng giả ngọc diễn, thần thiên thương lượt qua, để bọn họ không cần đi theo nàng đến đoan mục ra, một mình nàng đi là được, trừ bỏ nàng cùng đoan mục trường anh, trần phách ở bên ngoài điều khiển xe ngựa, còn có hai gã tu sĩ trang phục hắc ý đi theo. Biệt viện cách Kỳ Long Thành không xa, không tốn bao nhiêu thời gian, đi đến cửa thành Kỳ Long Thành, thì vệ thủ cửa thành xa xa nhìn thấy xe ngựa, liền biết là nhị công tử Đoan Mục Trường Anh, lập tức để người ta mở cửa thành, theo một thông đạo đặc thù nhanh chóng vào thành. Đoan Mục Cẩm Ngọc đã hơn 3.000 tuổi, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, là đại thúc trung niên Tuấn Mỹ, hai mắt hữu thần, tinh thần sáng láng, không giận mà huy. Tần lạc y liếc mắt một cái liền nhìn ra huynh đệ đoan mục trưởng thành cùng đoan mục trường anh trưởng thành giống phụ thân bọn họ đoan mục ra mỗi năm năm sẽ luyện chế một loạt đan dược cao dài cấp cho tu sĩ trong tộc cùng đệ tử trung tâm thế gia, dùng để bồi dưỡng lực lượng trung kiên, 10 người cố định luyện chế đan dược cho đoan mục. Ra, có một người năm trước hết thọ mà chết, còn có hai người đang bế quan tu luyện, vì có thể đúng hạn thành đan. Lúc này đoan mục Cẩm Ngọc đang công khai tìm kiếm luyện đan sư cao dài trên huyền thiên đại lụ. Đoan mục Trường Anh dùng thân phận luyện đan sư đem tần lạc ý giới thiệu đến trước mặt phụ thân. Có thể vì thế gia đại tộc luyện đan là chuyện tình mỗi thập nhị dai hoặc dưới thập nhị dai luyện đan sư tha thiết ước mơ. Bởi vì không chỉ được trả thù lao luyện đan dài, trong quá trình luyện đan không ngừng tăng luyện đan thuật chính mình lên, mà luyện đan sư thập nhị dai trở lên bởi vì luyện đan thuật cực cao dụ mỗi lần luyện đan xa xỉ sẽ không tiếp tục tham dự luyện đan như vậy bọn họ chỉ biết xuất thủ luyện chế loại phẩm gia cao vì đề cao phẩm giai luyện đan lần này đoan mục ra triệu tập luyện đan sư thập nhị dai trở lên bởi vì tần Lạc đi do đoan mục trường anh tự mình tiến cử cho dù mấy ngày nay đã có vài luyện đan sư đến kỳ Long Thành Tần Lạc y vẫn là người hắn gặp trước chỉ là đoan mục Cẩm Ngọc nhìn thấy Tần Lạc y cũng rất kinh ngạc Trong mắt lóe tinh quang đánh giá nàng từ đầu đến chân một phen, người là luyện đan sư, còn là thập nhị giai luyện đan sư. Thoạt nhìn cũng quá trẻ tuổi trẻ chút, tuổi cô nương trước mắt này nhiều nhất ngang bằng nhi tử hắn. Quay đầu liếc mắt nhìn đoan mục trường anh mỉm cười một bên, ánh mắt thâm thúy cơ trí rừng trên người tần lạc y có thể bảo trì tướng mạo trẻ tuổi như vậy, khẳng định tuổi tác không lớn, càng làm cho hắn kinh ngạc là, chính mình có chút không nhìn thấu tu vi nàng. Trong lòng vừa động chẳng lẽ kỳ thật nhìn qua tần lạc y không trẻ tuổi như vậy, mà có thuật chú nhan. Dù sao trên huyền thiên đại lục, còn chưa xuất hiện người dưới ngàn tuổi luyện ra thập nhị đang dược, đánh giá thiên phú cao tới đâu, nàng cũng phải một hai tuổi. Tần lạc y tự nhiên nhận ra đoan mục cẩm ngọc nghi hoặc, thong rong đứng ở nơi đó, cười gật gật đầu. Đoan mục trường anh biết nàng là luyện đan sư, vì bị nhốt ở hiên ba cốc, mấy người tông vô ảnh trọng thương. Nàng cho bọn hắn cao dài chữa thương đan Những ngày ở Yên Ba Cốc Nàng dựa vào linh thủy không chỉ tu vi tiến triển cực nhanh Thành công ngưng tụ linh hoa Hơn nữa linh hồn lực cường đại hơn rất nhiều Hiện tại không chỉ luyện chế ra thập nhị dai cực phẩm đan dược Ngay cả thập tam giai cực phẩm đan dược Đã thành công luyện chế ra trong vòng tay không gian Chỉ là nàng điệu thấp không để cho người ta biết Thậm chí đại ca Tần Thiên cũng không nói ra Từ Yên Ba Cốc đi ra Đoan Mục Trường Anh trực tiếp đưa nàng đến bảo khố Thiên Đạo Tông, nơi đó có rất nhiều linh thực, biết thập nhị dai chữa thương đăng của nàng xa xỉ. Đoan Mục Trường Anh không trực tiếp trả nàng đăng dược, cho dù Thiên Đạo Tông cũng không có thập nhị dai đăng dược, hắn không chút keo kiệt để nàng chọn linh thực trong bảo khố, coi trọng loại nào liền chọn loại đó, bổ túc tổn thất nàng vì cứu bọn họ. Ánh mắt Đoan Mục Cẩm Ngọc nhìn tần lạc y dì hề, lơ đáng xuất ra huy áp chính mình. Tần lạc y hề đứng trước mặt hắn sắc mặt như thường, thẳng nhiên đứng thẳng, như không hề phát giác. Trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng hắn đã tiến vào tử phủ đỉnh rất nhiều năm. uy áp trên người cho dù tu sĩ tử phủ cao dài cũng không có khả năng giống nàng thoải mái ứng đối như vậy. Nếu không phải tu vi nàng so với chính mình lợi hại hơn, chính là linh hồn lực của nàng đặc biệt cường đại, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, nên không sợ uy áp hắn phóng thích ra chút nào. Lúc này đối với thân phận nàng là luyện đan sư tin vài phần. Đang chuẩn bị đem uy áp chính mình thu liễm, trong mắt tần lạc y đi đột nhiên sẹt qua chút rào hoạt, ánh mắt tối đen như ngọc lưu ly đột nhiên nổi lên cố dao động kỳ dị, chính mình bị nàng nhìn, đột nhiên cảm thấy linh hồn như bị hút vào. Trong lòng mạnh mẽ cả kinh hắn vận khởi tu vi, toàn lực chống cử cố cảm giác kỳ dị kia. Sau một lát, hắn cảm thấy trước mắt bạch quang trật lué, đột nhiên không biết cái gì. Giống như mất đi ý thức Trong lòng hắn thầm kêu không xong Mạnh mẽ nhắm hai mắt lại Nhưng làm như thế nào cũng không có biện pháp Dây khỏi cố cảm giác quỷ dị kia Thời gian tựa hồ trôi qua rất lâu Lại tựa hồ chỉ sau một lúc Hắn rốt cục tỉnh táo lại Mạnh mẽ mở to mắt Hắn vẫn đang đứng tại chỗ Chưa di động một bước Tần lạc y thì cũng đứng tại chỗ chưa động Trong phượng mâu tối đen Như có thần sắc trêu tức chợt lé rồi biến mất Trong lòng đoan một cẩm ngọc bị kiềm hãm Hiểu được linh hồn lực của Tần Lạc Y cường đại khủng bố, hắn biết trong nháy mắt kia linh hồn lực chính mình bị khống chế cho dù tu vi chính mình so với nàng cao hơn, nếu khi đó nàng muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn khẳng định lành ít giữa nhiều, càng nghĩ trong lòng nhạy càng nhanh, cảm giác tràn ngập nguy cơ như vậy hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Nghĩ đến chính mình chủ động phóng thích uy áp thử thăm dò nàng, hắn nhìn thoáng qua Tần Lạc Y thật sâu, mở miệng nói: "Chúng ta có đàn phòng chuyên cấp cho luyện đan sư." Trường Anh mang theo tần cô nương đi thử luyện một viên. Quy củ đoan Mộc ra chiêu mộ luyện đan sư là, phải xem luyện đan sư luyện ra đàn dược trước, mới quyết định dùng người hay không, dù sao mặc kệ là thập dai đăng dược, hay thập nhị dai đăng dược, thậm chí là đàn dược phẩm dai rất cao, muốn luyện chế phải sử dụng linh thực cực quý trọng, mặc kệ ai đề cử, đều chọn người ưu tú, như vậy mới có khả năng tránh việc lãng phí linh thực. Đoan mục trường Anh thân là đệ tử dòng chính đoan mục ra. Đương nhiên biết rõ quy củ này, tươi cười đang muốn mang tần lạc y đi, hai người vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, đi phía trước là đại ca đoan mục trường anh vẻ mặt lênh khốc, đi theo bên cạnh là mội mội đoan mục vân đã hai năm không gặp. Đoan mục trường thanh vừa tiến đến, liền thấy được tần lạc y cùng đệ đệ đoan mục trường anh đứng chung một chỗ, tuấn nhan đoan mục trường anh mỉm cười, bộ ráng có vẻ thật cao hứng, ánh mắt dừng trên mặt tần lạc y tần lạc y đi quay mặt đi. Đêm qua hắn đuổi theo phía sau, tìm nàng hồi lâu, vẫn không tìm được người, ôm một tia may mắn quay về bệnh viện, mới biết được nàng đã sớm trở lại, đại sư huynh lưu lại trong phòng nàng, nhưng bị nàng nhốt ngoài nội thất. Hắn đứng ngoài biệt viện hồi lâu, cuối cùng không đi vào, xoay người trở về tổ trạch đoàn mục ra Kỳ Long Thành, hắn muốn biết rõ ràng đến tột cùng đoan mục trường anh đưa y, y nhi đến Kỳ Long Thành có tính toán gì, không biết rõ ràng mục đích của đoàn mục trường anh. Cuộc sống hàng ngày khó yên tâm, càng hận đoan mục trường anh vì đối phó hắn mà vươn ma thủ hướng tới y địa nhi. Mạnh mẽ áp lực nóng nảy, đợi đến buổi sáng, hắn lập tức triệu người đến hỏi chuyện đoan mục trường anh trở về hai ngày nay, nói bóng nói gió một phen nhưng không có được tin tức hữu dụng gì, đang chuẩn bị đi bệnh viện, lại đụng phải hàm hương bị hắn vắng vẻ không dùng đuổi về kỳ long thành. Hàm hương nói cho hắn biết đoan mục trường anh đưa tần lạc y địa vào tổ trạch, còn đi gặp phụ thân. Hắn lập tức có dự cảm không tốt, mặc hàm hương rời đi. Trong lòng nhịn không được suy đoán, vô duyên vô cớ đoan mục trường anh đưa lạc y y tới gặp phụ thân làm gì chẳng lẽ hắn ta thật sự sử dụng nhếp hồn thuật với y y nhi thành công. Phụ thân, đoan mục cẩm ngọc nhìn một đôi nhi nữ tiến bào, thần sát trên mặt nhu hòa không ít, đặc biệt đối với nữ nhi duy nhất đoan mục vân, hắn cực kỳ cưng chiều, đối với hai nhi tử, hắn càng lấy làm tự hào. Hai nhi tử đều trẻ tuổi tu luyện ra ngọc phủ, đặc biệt đoàn mục trường thanh, lần này đi bồng lai tiên đảo ngắn ngủi mấy tháng, xem ra tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Chỉ là ánh mắt hắn nhẹ nhàng quét qua đại nhi tử, lại quét qua tiểu nhi tử, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn không hiểu, rõ ràng trước kia hai huynh đệ ra vào như hình với bóng, mấy năm nay càng nháo càng cương, đặc biệt trường thanh, thân là trưởng tử, được hắn xác định là người thừa kế tương lai của đoàn mục ra. Vì sao còn muốn nhằm vào đệ đệ chính mình khắp nơi? Chẳng lẽ sợ đệ đệ đoạt thiếu chủ vị? Đừng nói chính mình không có ý tưởng như vậy, chỉ là trường anh chính mình cũng nhìn ra không có loại ý tưởng này. Càng nghĩ càng buồn bực, trong ánh mắt nhìn về phía trưởng tử mang theo một chút tức giận. thân sát đoan mộc trường thành càng thêm lanh khốc. Cố lanh khí lạnh leo bước người, khiến đoan mộc cẩm ngọc có chút chịu không nổi. Chính mình không phải người lanh khốc, mâu thân cũng không phải, không biết đến tột cùng giống ai. Nhi tử này, đôi khi chính mình không rõ hắn suy nghĩ gì. Đoan Mục cầm ngọc cơm thầm thở dài một hơi, quyết định mấy ngày nay nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo cùng trưởng tử nói chuyện. Đoan Mục vân thật sự xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, dung nhan xinh đẹp, cùng Đoan Mục trưởng thanh lánh khốc bất đồng, khóe môi nàng tùy thời đều mang theo lốn đồng tiền khiến người vui mừng, thanh âm ngọt như hoàng điểu xuất gốc, diện mạo khác hẳn hai ca ca, hẳn là giống mẫu thân bọn họ. Biết đoan mục trường anh mang theo tần lạc y đi tới vì luyện đan, đoan mục trường thành dẫn theo tâm buông xuống, nếu tiểu sư mội muốn đi đan thất luyện đan, ta mang nàng đi. Tần lạc y gì đối với hắn quá mức lạnh nhạt, hắn muốn nàng hồi tâm chuyển ý, nhưng không tìm thấy cơ hội riêng tư, vừa lúc nàng luyện đan phải mất vài canh giờ, hắn ở một bên trợ thủ tốt lắm. Phúc! Đoan mục cầm ngọc cầm chén trà ngồi ngay vậy, đem miệng nước trà phun tới, dùng sức ho khan hai tiếng. Lúc này mới cố giữ Vững chấn định đem chung trà đặt trên bàn, ánh mắt sáng kinh người rừng trên người tần lạc y Động tính hắn bên kia sớm kinh động mấy người, huynh mội đoan mục trường anh cùng đoan mục vân không nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp rừng trên người đoan mục cầm ngọc. Phu thân bọn họ là tu sĩ tử phủ đỉnh, đến tuột cùng chuyện tình nghiêm trọng cỡ nào mới khiến phụ thân kích động khiếp sợ đem nước trà phun ra a Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. phu thân người làm sao vậy? Đoan Mục Vân cẩn thận vỗ ngực, nhỏ giọng ghé sát vào bên người Đoan Mục Trường Thanh, ánh mắt linh động lưu chuyển, tràn đầy hồ nghi. Hồi tưởng vừa rồi đã xảy ra sự tình gì đáng tiếc vừa rồi nàng chỉ lo nói chuyện cùng Đoan Mục Trường Anh đã lâu không gặp, lúc này mặc nàng nghĩ phá đầu, đều không nghĩ ra chuyện khác thường gì. Nàng là sư muội con. Ánh mắt Đoan Mục Cẩm Ngọc Sáng Quác, chỉ vào tần lạc y thì hỏi Đoan Mục Trường Thanh. Vâng. Mâu quang Đoan Mục Trường Thanh trận lõe. Hắn liếc mắt nhìn Tần lạc y lì một cái suy nghĩ rất nhanh liền hiểu được nguyên nhân phụ thân lú cũng như thế do Tần Lạc y gì hắn biết quy củ đoanmộc ra triệu tập luyện đan sư phải là thập nhị giai luyện đan sư trở lên trường anh đem lạc y lì đến khẳng định đã nói cho phụ thân chuyện tình nàng là thập nhị giai luyện đan sư lúc trước phụ thân không biết tuổi nàng hiện tại nghe nói là sư muội Hắn mới khiếp sợ như thế người bao nhiêu tuổi rồi trong mắt đoan mộc cẩm Ngọcẽ ra tinh Quang Hỏi tần lạc y thản nhiên đứng thẳng một bên. Lạc y gì năm nay 23 tuổi. Tần lạc y còn chưa nói chuyện. Đoan mục trường anh chủ động mở miệng cười nói. Trong mắt tối đen có loại trùng tiêu ngạo. a Luyện đan sư hơn 20 tuổi. Người quá lợi hại. So với ta còn nhỏ hơn. Trong mắt đoan mục vân sáng ngời. Mạnh mẽ chạy đến trước mặt tần lạc y Mở to đôi mắt như hắc rượu thạch đánh giá tần lạc y gì. Hè. Thập nhị giai luyện đan sư hơn 20 tuổi. Quá biến thái đi, lúc trước cho rằng nàng ít nhất hơn 2.000 tuổi, nên không để ý. Đoan Mục Trường Thanh không nhìn sai trong mắt Đoan Mục Trường Anh nóng rực. Thần sắc Đoan Mục Cẩm Ngọc càng cổ quái Luyện đan sư hơn 20 tuổi, có thể luyện chế thập nhị dai đan rực, là chuyện tình trên huyền thiên đại lục chưa từng có. Không nghĩ tới vận khí phiêu miểu tông tốt như thế, thu được đệ tử kết xuất. Đương nhiên, càng làm cho hắn kinh ngạc là, linh hồn lực của nàng so với hắn còn cường đại hơn. Vừa rồi ánh mắt hai người giao nhau, chính mình rõ ràng rơi xuống thế hạ phong. Luyện đan sư trẻ tuổi, có linh hồn cường đại, so với linh hồn lực của thập tam giai luyện đan sư hắn gặp trước kia còn khủng bố hơn, quả thực bất khả tư nghị. Nhìn thấy khiếp sợ trong mắt phụ thân rút đi, trong mắt hiện lên tán thưởng không thể nghi ngờ, trong lòng đoan mục trưởng thành cao hứng, thần sắc lánh khốc nu hòa một ít, dù sau đó là người mình thích, sớm quyết định vô luận như thế nào, đời này phải bồi bên người nàng. Người nhà chính mình thích nàng, đương nhiên tốt nhất. Nếu tần cô nương là sư muội con, con liền mang nàng đi luyện đan thất đi, hảo hảo chiếu cố tiểu sư muội con. Đoan mục cẩm ngọc gật gật đầu, cười nói với đoan mục trường thanh cùng tần lạc ý sau đó giữ đoan mục trường anh cùng đoan mục vân lại. Đoan mục trường thanh tự nhiên nguyện ý trong mắt tần lạc y di hiện lên chút ánh sáng nhạc, lập tức nhấc chân đi ra ngoài cùng đoan mục trường thanh, đoan mục trường anh nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Ánh mắt có chút ám trầm, khóe môi kéo kéo tự dễ Tuổi đoan mục vân lớn hơn tần lạc y nàng nhìn tần lạc y dì ẻ, lại nhìn nhị ca nhà mình, con con môi, thừa dịp đoan mục cẩm ngọc không chú ý, nàng truyền âm mật cho nhị ca, nhị ca, có phải huynh thích tần cô nương hay không? Không phải nàng khoe khoang, nhị ca nàng ngọc thụ lầm phong, lỗi lạc bất phạm, thân phận cao quý, thiên phú tu luyện cực cao, giống đại ca. Là thiên tài tu luyện trẻ tuổi nổi danh huyền thiên đại lục cô nương thích hắn đếm không hết, nàng sống vài thập niên, chưa từng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn một cô nương. Đáng tiếc mẫu thân nàng bế quan, nghe nói lần này bế quan không mất vài thập niên đến hơn trăm năm sẽ không xuất quan được, bằng không nàng nhất định nói với nương, nhị ca yêu thích nữ tử, để mẫu thân nàng đến xem tướng. Bộ dáng tần cô nương xinh đẹp, không nói thiên phú tu luyện như thế nào. Nếu tần cô nương thật sự luyện ra thập nhị dai đan dược riêng luyện đan thoát kia, rất khó có được, còn là sư mội đại ca, đệ tử phiêu miểu tông. Phiêu miểu tông là đệ nhất tông môn đồng lai tiến đảo. Nếu hai người bọn họ cùng một chỗ, đúng là một đôi trời đất tạo nên, thật sự xứng đôi. Đoan mục trường anh bật cười, quỷ linh tinh. Đưa tay dùng sức xoa đầu nàng, không nói bất cứ chuyện gì, đi theo đoan mục cẩm ngọc vào thư phòng. Đoan mục vân vô đầu chính mình trong lòng càng thêm khẳng định nhị ca quả nhiên thích tần cô nương. Từ chủ viện đoan mộc cẩm ngọc đến luyện đan thất không xa, dù đoan mục trưởng thành cô ý thả chậm bước chân, không mất bao lâu đã đi tới, càng làm cho hắn nổi giận là, dọc theo đường đi đều do hắn nói chuyện, tần lạc y hề nghe, không đáp lại, không biết đến tuột cùng nắng có nghe hắn nói không, hay căn bản không nghe thấy cái gì. Thiếu chủ, Lý Đại Nhân đã trở lại. Thời điểm sắp đến cửa luyện đan thất, một nữ tử trang dung diễm lệ Hiển nhiên Cố Tình trang điểm thật bàn đến, hướng về phía Đoan Mục trưởng thành thi lên nói. Tần Lạc Y thì híp mắt lại. Nữ tử trước mắt không xa lạ, là Hàm Hương. Ánh mắt nàng dừng trên mặt Hàm Hương, đôi mắt Hàm Hương rũ xuống, một bộ dáng thập phần cung kính, nhưng Tần Lạc Y thì hiện tại đã tu luyện ra linh hoa, cho dù ánh mắt Hàm Hương cố ý thu liễm, nàng vẫn nhận thấy địch ý như có như không bên trong. Nhịn không được trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng. Nữ tử tên Hàm Hương này, Xem ra thật sự ván hận nàng. Theo nàng biết, mấy năm nay thị vệ bên người đoan mục trường thanh không có hàm hương, Tống Vô Ngân là người trường thanh trọng dũng nhất, nam nhân kia, tu vi cao, đầu thông minh, quan trọng hơn là trung tâm với đoan mục trường thanh. Thời điểm lúc trước ở phụ cận tiểu trúc bị tập kích, rõ ràng hắn không tình nguyện nhưng bởi vì lời nói của đoan mục trường thanh mà liều chết che chở nàng rời đi. Đã biết, thân xác đoan mục trường thanh cực đạo, Thậm chí ánh mắt nhìn nàng ta mang theo tầng lãnh khốc Nếu không phải mấy năm nay nàng ở đoàn mục gia coi như an phận thủ thường Cẩn thủ đột phận Hắn sớm đem nàng xử lý đưa ra ngoài Nguyên bản hắn để nàng đến ngoài viện Mấy tháng không gặp Nàng bắt đầu hành tẩu trong viện Phụ thân Hàm Hương là luyện khí đại sư của đoàn mục gia Vân Hành Tuy rằng tu vi không cao Là ngọc phủ mà thôi Nhưng luyện khí thuật thực sự không sai Được phụ thân hắn coi trọng Nàng xuất trong viện Tất nhiên do Vân hành. Cho dù nàng là nữ nhi vân Hoành nếu nàng tiếp tục an phận liền thôi, nếu không, đừng trách hắn tàn nhẫn. Lý Đại Nhân là người thứ nhất đoan mục trường anh từng tiếp xúc ngày hôm qua, lúc này đoan mục trường thanh không vội vã đi gặp hắn, tiếp tục mang theo Tần Lạc Y đi hướng luyện đan thất đi đến. Nhìn hai người bọn họ cách xa dần, hàm hương mạnh mẽ ngừng đầu, trong mắt tối đen tràn đầy ghen ghét. Tần Lạc Y thì quay đầu, vừa lúc đem thần sắc trong mắt nàng ta thu vào đáy mắt, không khỏi con môi cười. Đoan mục trường thanh mẫn cảm quay đầu, ghen ghét trong mắt hàm hương sớm giấu đi toàn bộ, trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng, may mắn nàng phản ứng nhanh chóng, vàng không đã bị thiếu chủ vừa vặn bắt được. Thiếu chủ tự mình đến luyện đan thất, luyện đan thất nhất thời banh đậu. Ở đoan mục ra, thiếu chủ đoan mục trường thanh chính là thế hệ thiên tài trẻ tuổi, đi đến nơi nào cũng là vật phát sáng, đặc biệt nhóm nữ đệ tử. Tuy rằng biết thiếu chủ lánh khốc không dễ tiếp cận, nhưng hắn lánh khốc cũng không ngăn cản được các nàng ảo tưởng hắn Húng chi ngày thường thiếu chủ rất khó đến luyện đăng thất, không về kỳ long thành, cho dù trở về huyền thiên đại lục phần lớn thời gian ở biệt viện ngoại ô. Nhìn đến tần lạc y bên cạnh hắn, có nữ tử nguyên bản cảm thấy bộ dáng chính mình không sai, không khỏi tự biết xấu hổ. Ánh mắt nam đệ tử nhìn phía tần lạc y trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng bị ánh mắt đoan mục trường thanh lệnh băng đảo qua, trong lòng run lên, vội vàng di chuyển. Lưu quản sự luyện đan thất biết được tin tức thiếu chủ tự mình tới, còn tưởng rằng hắn muốn tuần tra đan thất, vội vàng thu xếp tinh thần, nhanh chóng chạy lại đây. Mấy ngày nay người đến đoan mục ra luyện đan không ít, ngày hôm qua thiếu chủ còn phân phó hắn nhất định phải nghiêm túc khảo sát luyện đan thuật của luyện đan sư, không nghĩ tới hôm nay tự mình lại đây, đủ để chứng minh thiếu chủ coi trọng việc này. Nhìn đến vị cô nương xinh đẹp trẻ tuổi đi theo bên người đoan mục trưởng thành, hắn kinh ngạc trong ngáy mắt, Trước kêu bên người đoàn mục trường thanh trừ bỏ 4 nữ hộ vệ, chưa từng có nữ tử trẻ tuổi khác gần bên người hắn Luyện đan sư hôm nay đến, ta đều chiếu theo ngài phân phó, thập nhị giai luyện đan sư trở lên mới để bọn họ lưu lại thử luyện đàn. Hôm nay tuyển ra 5 vị, đã cùng chủ tử nói qua, muốn thử trong bọn họ chọn ra ba người đến thay chỗ chống. Đoàn mục trường thanh hơi vướt cầm sau đó chỉ vào tần lạc ý gì hề nói với lưu quản sự. Vị này là tần cô nương cũng là luyện đan sư, người đi an bài một gian đan thất. Lưu quản sự có thể ngồi lên vị trí quản sự đan thất, vốn là nhân tinh, rất nhanh hiểu được cô nương trước mắt bất đồng, lập tức phân phó đệ tử Tâm Phúc đi an bài, dùng đan thất dành cho đệ tử ưu tú nhất. Đoan Mục Trường Thanh cùng Tần Lạc Y đi vào. Lưu quản sự theo sát phía sau bọn họ. Nhóm nữ đệ tử nguyên bản bởi vì diện mạo Tần Lạc Y xuất sắc mà tự biết xấu hổ, tâm nát đầy đất. Nghe nói tần lạc y là luyện đan sư, trong thời khắc đoan mục ra triệu tập luyện đan sư cao dai, nói vậy luyện đan thuật bất phạm, giống đoan mục cầm ngọc, đoán nàng ít nhất sống 1-2 ngày tuổi. Nhất định là chính mình biết luyện đan, ăn đan dược chú nhan gì, nên mới trẻ tuổi như vậy. Nguyên bản tâm mất mát lại linh hoạt lên, khi nhìn đến thiếu chủ cùng tần cô nương vào đan thất, còn đối với nàng lộ ra ý cười ôn nhu chưa bao giờ gặp qua, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Lần này thử luyện là thập nhị dai đan dược. Xử lý linh thực, cắt miếng, đều có đệ tử chuyên môn xử lý, thẳng đến khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả. Đoan mục trường thanh không tính rời đi, hắn không đi, đương nhiên lưu quản sự không đi, đệ tử làm việc trong đan thất càng thêm cẩn thận. Tân lạc y dị tửa tiếu phi tiếu liếp nhìn đoan mục trường thanh một cái, vừa lúc nhìn vào ánh mắt hắn tối đen thâm thúy. Thời điểm ta luyện đan không hy vọng có người quấy dày, người đi ra ngoài trước Không cần đến lúc luyện đan một nửa ngươi mở cửa ra ngoài ảnh hưởng ta thành đan. Nàng không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, vừa lúc cùng nàng luyện đan, yên tâm, ta không đi ra sẽ không ảnh hưởng nàng. Đoan Mục Trường thanh hướng về phía nàng cười, "Tuấn Nhan Sinh Huy, con ngươi tối đen như ánh sao đêm, vô cùng chói mắt." Khóe mắt Lưu Quản sự nhịn không được hung hăng có rút. Trên mặt thiếu chủ tươi cười. Ai nói bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Một gã đệ tử đang cắt miếng, cũng bị tươi cười trên mặt Đoan Mục trưởng thành kinh sợ, trên tay cầm dao cắt vô cùng sắc bén nhắm thẳng ngón tay cắt xuống. Cũng may Lưu quản sự cách gần hắn, nhanh chóng bắn nhanh ra một đạo linh lực, đem dao bao lấy, ném ra xa, mới không làm cho linh thực chân quý nhiễm máu tươi. Một tên đệ tử khác bưng khay linh thực cắt xong hướng Danilo, nghe xong lời thiếu chủ nói, lại nhìn đến trên mặt hiện ra tươi cười trăm năm có được, Lào đảo một cái, thiếu chút nữa chật vật té ngã. Đoan mục trường thanh dường như đối với đan phòng khác thường không hề phát giác. Nhìn tần lạc đi qua bắt đầu luyện đan, hắn cũng đi theo qua. Dâng đan hòa lên, hắn ở một bên hỗ trợ. Thần sát lưu quản sự bên cạnh càng thêm quỷ dị. Nhìn động tác tư thế thiếu chủ quen thuộc như vậy, thấy thế nào cũng không giống lần đầu tiên, tựa như đã làm vô số lần. Luyện đan cần hết sức chăm chú, nếu đoan mục trường thanh chủ động hỗ trợ. Tân Lạc y lười ngăn cản, trước kia thời điểm nàng luyện Đan, hắn cùng Phượng Phi Ly thường xuyên trợ thủ cho nàng, tuy rằng hai người là thiếu chủ của một trong bảy đại thế gia, sống trong nung lụa, cơ hồ không làm qua việc này, nhưng thắng ở chỗ thông minh, cùng nàng cực có ăn ý, có bọn họ hỗ trợ đặc biệt bất lo. Luyến Đan không lâu, nàng toàn tâm đầu nhập bên trong, giống như vãng, trực tiếp bắt đầu sai sử đoàn mục trưởng thành, đem tâm tư này sinh nhận không phản ứng hắn tạm thời ném đi. Mất vài canh giờ, mãi đến khi sắc trời gần hoàng hôn, tần lạc y rốt cục luyện thành đan dược, diệt đan hỏa. Một gã đệ tử mở nắp đan lô màu đồng cổ ra, cỗ hương thơm ngát sông vào mũi, gặp tần lạc y đang dùng tẩy thân thuật xử lý trên người chính mình, đoan mục trưởng thanh những mày, đi qua lấy đan dược lên nhìn, mỉm cười, đưa cho lưu quản sự, thập nhị dai trung phẩm đan dược. Lưu quản sự cẩn thận nhìn đan dược trong tay, lại nhìn hướng tần lạc y Trong mắt nhất thời tỏa sáng thoải mái luyện chế ra thập nhị giai trung phẩm đang dược, còn được thiếu chủ coi trọng, ba danh ngạch luyện đan sư, khẳng định có vị tần cô nương này. Tần lạc y ghi đem trên người chính mình thu thập thỏa đáng, thần xác thẳng nhiên. Nàng y áp chế rất nhiều công lực, mới luyện ra viên thập nhị dai chúng phẩm đang dược. Nếu nàng xuất toàn bộ thực lực ra, nói không chừng hiện tại thành đan là thập tam giai trung phẩm đang ăn dược. Thời điểm bắt đầu luyện đan Nàng không nghĩ tới luyện chế thập nhị dai sơ phẩm đan dược, nếu triệu tập nhị giai luyện đan sư, khẳng định bên trong có người có thể luyện chế ra thập nhị dai sơ phẩm đan dược, nàng muốn thử giải trừ nhiếp hồn thuật cho Đoan Mục Cầm Ngọc, nhất định phải có lý do đường đường chính chính ở lại chỗ này, nàng không muốn bởi vì luyện ra đan dược phẩm dai quá thấp mà bị đá, như vậy quá mất mặt. "Ngươi đem đan dược cầm cho phụ thân ta." Đoan Trường Thanh nói với lưu quản, sau đó cùng Trần Lạc ý ý đi ra ngoài. Tuy rằng đã gần hoàng hôn, nhưng trong đan thất tụ tập không ít người, trừ bỏ nhìn đến đệ tử tiến vào đan thất luyện đan từ trước, còn có chút gương mặt xa lạ. Đoan Mục Vân cũng đến đây. Nhìn thân sắc đoan mục trường thanh nhu Hỏa tiêu sái đi ra, vẻ mặt lưu quản sự mang ý cười, bọn họ chỉ biết, khẳng định tần cô nương thành công luyện ra đan dược, nhưng không biết đan dược phẩm dai gì. Đệ tử phụ việc trong đan thất đi ra cuối cùng, cùng nhóm đệ tử thân thiết nói chuyện. Nhanh chóng tuôn ra âm thanh kinh ngạc hô nhỏ, cư nhiên là thập nhị giai chúng phẩm đang dự, quá lợi hại. Tân Lạc Ilya là sư muội thiếu chủ, hơn nữa mới hơn 20 tuổi, trải qua vài canh giờ, đã truyền khắp toàn bộ đoàn mục ra, nguyên bản bọn họ có chút không tin, hơn 20 tuổi là thập nhị giai luyện đan sư, cho dù bắt đầu luyện từ trong bụng mẫu thân, cũng không có khả năng có thành tựu như vậy a. Lúc này bọn họ không thể không tin. Ánh mắt nhìn về phía tần lạc y dì vô cùng nóng rực. Nhưng bọn họ càng tò mò thái độ thiếu chủ đối đãi tần cô nương. Sư mội trước kia Liều Khuynh Thành cũng là sư mội thiếu chủ, từng tới kỳ Long Thành, nhưng không gặp qua thiếu chủ đối với Liều Khuynh Thành có sắc mặt hòa nhã, có chuyện gì, đều để cho hàm hương bọn họ đi giúp mà thôi. Đoan Mục Vân thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới tần lạc y dì thật sự luyện ra, hơn nữa lần thứ nhất liền luyện ra thập nhị dai chúng phẩm đan dược Nhị ca còn thích nàng. Nguyên bản nàng đối với nhị ca chính mình cực có tin tưởng, lúc này không dám khẳng định, thập nhị giai luyện đan sư A nếu nhị ca muốn theo đuổi mỹ nhân, phải phí một phen công phu. Lúc trước nàng hạ quyết tâm, muốn cùng tần lạc y tạo quan hệ tốt, càng muốn ở trước mặt tần lạc y để nói lời hay giúp nhị ca. Sau khi đến luyện đan thất, nghe nói thái độ đại ca đối với tần cô nương, hơn nữa hiện tại ánh mắt đại ca nhìn về phía tần cô nương. Rõ ràng giống nhị ca, chẳng lẽ đại ca cũng thích tần cô nương sao? Đoan mục cô nương phạm sầu, không biết là nên giúp đại ca, hay giúp nhị ca? Đoan mục trường anh từ nơi xa sẽ qua, xem bộ dáng mọi người chung quanh kích động, liền biết kết quả tần lạc y luyện đàn, hắn hướng về phía nẳng gửi đánh thanh tiếp đón, sau đó nói với đoan mục trường anh, đại ca, liếu ra lão tổ đến đây, đang ở trong thư phòng phụ thân, phụ thân cứ gọi huynh đi qua một chuyến. Đoan mục trường thanh nhìn tần lạc y dì, có chút do dự, thầm nghĩ liếu lao tổ tới không đúng lúc, lập tức nghĩ đến khoảng thời gian này liếu ra bớp bên, là đối tượng các đạo nhân mạ âm thầm nhìn trộm xuống tay, bọn họ đến kỳ long thành, không chừng có âm như gì. Hơi do dự, cũng rời đi, không nói tần lạc y chờ chính mình đưa nàng trở về, nhìn nàng như vậy, biết chính mình nói cũng vô ích. Đoan mục trường anh tự mình đưa tần lạc y dì rời đi. Ra tới đại môn đoàn mục ra nguy nga hùng tráng, bọn họ không lập tức trở về biệt viện ngoại ô, mà đưa nàng đến khách điếm nổi danh Kỳ Long Thành, tìm một nhà gian, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ý nhi, hôm nay nàng thấy cảm thấy như thế nào? Hẳn là có thể, chỉ sợ phải phí một phen công phu, chắc hẳn lúc trước tu vi ma đầu kia không cao lắm, nhưng không hoàn toàn nắm chắc. Ở thời điểm đoàn mục cẩm ngọc hướng nàng phóng thích tuy áp nàng linh cơ vừa động, Cùng linh hồn lực hắn tiến hành đánh giá một phen, tuy rằng chấn chấn kinh đoan mục cầm ngọc, nhưng bất động thanh sắc đạt tới mục đích chính mình. Thật tốt quá là y hề, đa tạ nàng. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm ta nói không hoàn toàn nắm chắc, còn có, ngươi phải tìm một địa phương cực bí ẩn. Thời điểm ta vì hắn giải nhiếp hồn thuật, không thể để người bên ngoài quấy dày, bằng không hậu quả nghiêm trọng, tốt nhất không ở kỳ long thành, nên tìm địa phương khác. Đoan mục trường anh biết nhiếp buồn thuật kia lợi hại Gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Nghĩ đến đoan mục trường thanh tìm đi đoan mục cẩm ngọc cùng liêu ra láo tổ, tần lạc y lại hỏi, liêu ra lão tổ kêu đến kỳ Long thành có chuyện gì? Chuyện này không rõ lắm, một mình cha ta gặp hắn. Trong chốc lát ta trở về phải hỏi thăm một chút. Hắn biết tần lạc y cùng liêu ra có thù, lúc trước trên bồng lai tiên đảo liêu khinh thành phái người đuổi giết nàng, hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhớ ngày đó chính mình lợi dụng liều Khuynh Thành đi tiếp cận nàng. Liếp nhìn Tần Lạc Y Li đối diện một cái, nhìn gương mặt nàng tươi đẹp, trong lòng chua xót, trong bụng như có như không có rút đau đớn, rõ ràng miệng vết thương đã sớm hồi phục. Hắn hối hận lúc trước hạ nhã hồn thuật với nàng, nhưng không hối hận lợi dụng liều Khuynh Thành tiếp cận nàng. Ăn một lát, Tần Lạc Y Li từ cửa sổ vọng ra ngoài, nhìn thấy một bóng dáng dị thường quen thuộc, sau khi gặp liều Khuynh Thành ở dáng sát thành Đã lâu không gặp qua, khóe môi Liều Khuynh Thành mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, trực tiếp đi vào tiểu lâu đối diện. Lúc trước đi ra từ thiên đạo tông nghe đồn đái phụ thân Liều Khuynh Thành bởi vì ở hội bán đấu giá lấy được kinh Long Quyết, bị người đánh thành trọng thương, Liều Khuynh Thành sợ bị người bắt được, uy hiếp phụ thân nàng, luôn cùng Liêu ra lão tổ một chỗ, không nghĩ tới Liêu ra lão tổ đến Kỳ Long Thành, nàng cũng đi theo đến đây. Khuôn mặt kia rõ ràng trang điểm tỉ mỉ. So với trước kia càng thêm xinh đẹp diễm lệ vài phần, một thân y phục phỉ thúy đẹp đẽ quý giá, cổ áo kéo thấp, bầu ngực tuyết trắng đầy đặn như ẩn như hiện, một đường bước vào, câu không ít ánh mắt nam nhân, ánh mắt nóng bỏng đuổi theo nàng tiến nhập tửu lâu. Mâu quang liếu khuynh thành lưu chuyển, đem ánh mắt mọi người thu hết đáy mắt, trên mặt tươi cười càng thêm hoa người. Không biết nàng ta đi vào tiểu lâu làm gì? Trong lòng tân lạc y gì vừa động, bông thần thức ra. Đem người trong tiểu lâu đối diện tìm hiểu một fan Ở bên trong uống rượu tụ hội đều là tu sĩ Cấp bậc không thấp Lúc này có rất nhiều khách nhân Cơ hồ không còn châu ngồi Tần lạc ý ghi nhanh chóng ở bên trong phát hiện bóng dáng đại ca Tần Thiên Hắn ngồi trong một nhã gian Bên cạnh có một đôi chén đũa Nhưng không có người ngồi Liêu Khuynh Thành lập tức vào phòng Tần Thiên Sau khi đẩy cửa vào Trên mặt gợi lên ý cười quyến rũ Còn thuận tay đem cửa nhã gian đóng lại Tần công tử, Liêu Khuynh Thành ngỡ ngực, phong tình vô hạn hướng Tần Thiên đi qua. Tần lạc y dì đối diện đầu đầy hát tuyến. Liêu Khuynh Thành tới tìm đại ca nàng. Chẳng lẽ vị trí bên cạnh đại ca cố ý lưu lại vì Liêu Khuynh Thành. Tần lạc y dì rốt cuộc không ngồi được, hướng đoan mục trường anh nói câu ta đi ra ngoài trong chốc lát. liền lạc yên không tiếng động phong đến tiểu lâu đối diện. Hiện tại tu vi nàng cực cao, Tần Thiên cùng Liêu Khuynh Thành đương nhiên không phát hiện chỉ là đoan mục trường anh, bởi vì động tác nàng quá nhanh, không thấy rõ nàng rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Tần thiên mặc hắc ý kì cổ áo cùng tay áo đều dùng sợi tơ màu bạc theo hoa văn tinh xảo, ánh mắt tối đen sâu thảm, ngũ quan tuấn tú như núi hà hoa lệ quý khí bức người, khi ánh mắt lại, nhìn nữ nhân không ngợi mà đến, ánh mắt trở nên lạnh lão Tần công tử, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở kỳ long thành, chàng nói có phải chúng ta rất có duyên hay không? Liêu Khuynh Thành ý cười trong suốt tiêu sái đi qua, trong mắt lóe ra quang mang hoặc nhân. Tần Thiên họ Tần, thời điểm lần trước gặp hắn, hắn đang cùng Tần mặc một chỗ, trong lòng Liêu Khuynh Thành nhận định Tần Thiên là người Tần ra. Dòng chính Tần ra đơn bạc, hiện tại thế hệ trẻ tuổi chỉ có Tần mặc nhất mạch đơn truyền, nghĩ đến Tần Thiên này là dòng bên cách Tần Mạc cực xa. Từ sau khi biết thân phận hắn, trong lòng Liêu Khuynh Thành có rất nhiều so đo. Đi ra ngoài, Tần Thiên khẽ mở bạc ngôi. Thanh âm không lớn, có một cô uy áp khiếp người phát ra. Trong lòng Liễu Khuynh Thành run lên, đối với Tần Thiên càng thêm yêu thích, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là nam nhân nàng xem trọng, khí thế kia ha ha, tuyệt không yếu hơn đoan mục trưởng thành cùng Phượng Phi Ly. Nam nhân này, nàng nhất định phải có được. Tần Công Tử, ta tìm chàng có chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng, hiện tại để ta rời đi, chàng nhất định sẽ hối hận. Liễu Khuynh Thành nâng tay. Phong tình vạn trùng vắt lọn tóc ra sau thai, ánh mắt hồn siêu phép lạc, sóng mắt lưu chuyển. Lại không biết bộ dáng làm ra vẻ rừng trong mắt Tần Thiên, chỉ cảm thấy vô cùng chắn ghét. Nếu hiện tại ngươi không rời đi, ngươi sẽ hối hận. Tần Thiên con môi cười khó lường, đáy mắt càng thêm ú lánh, trong lòng suy nghĩ trăm ngàn loại phương pháp giết nàng. Dám hạ độc thủ với lạc y dì, nữ nhân này trong mắt hắn, đã sớm là một người chết, bây giờ còn đứng ở trong này. Bất quá để nàng kéo dài hơi tàn mà thôi, còn không biết sống chết tìm tới cửa. Liêu khinh thành che môi cười đến run dày hết cả người, muốn tới gần bên người hắn, lại nghĩ đến vừa rồi trên người hắn phát ra khí thế sắc bén, phải tạm thời từ bỏ, tu vi tần thiên so với nàng cao hơn rất nhiều. Ngồi xuống vị trí đối diện hắn, hơi hơi cúi người, động tác như vậy vừa lúc đem bầu ngực đầy đặn của nàng lộ rõ, khiến trước ngực nàng càng thêm ngạo nhân. Ha ha, tần công tử nói đùa Có thể cùng tần công tử một chỗ, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng hối hận. Tần lạc y ở ngoài cửa sổ mắt thấy Liêu Khuynh Thành quyến rũ đại ca nhà mình, có tâm tư một trưởng trụ bay nàng ta. Muốn đúng chàm đại ca nàng, bằng nàng ta cũng xứng sao. Nguyên bản muốn đi vào, lúc này nàng không nội, muốn nhìn một chút đến tột cùng Liêu Khuynh Thành muốn làm gì. Liêu ra lão tổ lúc này đi vào kỳ Long Thành, khẳng định có đồ. Đối với nàng lộ Liễu quyến rũ tán tỉnh, tần thiên bất vi sở động trong mắt hiện lên hàn quang niềm ai, ngón tay thon dài không chút để ý đánh lên mặt bàn. Kỳ long thành họa hổ tàng long, ở trong này giết nàng quá sơ hở, không phải hắn sợ liêu ra, chỉ ngại phiền thoái, nếu có thể bất động thanh sắc giải quyết sự tình, hắn tự nhiên sẽ không dòng chống khua chiêng biến thành mọi người đều biết, lúc này hắn cảm thấy kiên nhẫn của chính mình sắp dùng hết, nếu liều khuynh thành không đi ra ngoài, hắn không ngại ném nàng ra Liêu Khuynh Thành phát giác Tần Thiên không kiên nhẫn, mâu quang trận lué, sau đó che miệng, hạ giọng cố tình thần bí nói. Tần Công Tử, mấy tháng trước chàng ở Giáng Sắc Thành tham gia hội bán đấu giá, chàng còn nhớ rõ chuyện cha ta ở Giáng Sắc Thành trụ được Long Ngâm Quyết đi hiện tại mọi người đều đồn đãi. Long Ngâm Quyết kia không phải Long Ngâm Quyết mà là bí quyết thượng cổ kinh Long Quyết. Tuy rằng liêu ra chúng ta không công khai thừa nhận, nhưng ta có thể nói cho chàng lời đồn đãi kia không giả. Trong ngọc giản quả thật là kinh long quyết, có thể khiến người đột phá cực hạn tử phủ đờ ỉ mờ, phi thăng thành tiên, cha ta đã tự mình xem qua. Tần Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên hứng thú, tạm thời đánh mất ý niệm đem nàng ném văng ra ngoài đi. Liễu Khuynh Thành luôn nhìn hắn đương nhiên không nhìn sai hứng thú trong mắt hắn, ý cười càng đậm, nàng đã nói rồi, nghe được kinh long quyết trong truyền thuyết, mặc kệ là ai, cũng không khả năng không động tâm Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Chuyển động chén trà trong tay, Trong mắt Tần Thiên nhanh chóng sẽ qua chút tr châm trọc, đoan mục trường anh nói qua kinh Long Quyết kia chính là quỷ kế của Kim Đông nhan hơn nữa kinh Long Quyết không đầy đủ chính là một tản quyền mà thôi có người muốn bằng vào tàn quyển kia tu luyện đột phá tử phủ Đỉnh chính là nằm mơ kinh Long Quyết ngươi đem chuyện tình ẩn mật như thế nói cho ta ngươi không sợ ta nói ra ngoài sao Tuấn nhan Tần Thiênờ ánh đến sáng ngợi càng thêm môi hồngdang trắng ánh mắt hẹp dài ẩnmị Quang đường con khỏe mắt như vẽ Khỏe miệng hiện lên ý cười tựa tiếu phi tiếu Cư nhiên liên lụy ra kinh lòng quyết Hơn nữa Liêu Khuynh Thành còn chủ động nói ra ngoài tần lạc y dẻ như mày Đối với mục đích Liêu Khuynh Thành bắt đầu cảm thấy hương thú Trong mắt Liêu Khuynh Thành liễm diễm Thở dài một hơi nói Tần công tử Không biết sao Từ khi ở giáng sắc thành nhìn đến chàng Ta liền thập phần thưởng thức Cảm thấy cùng chàng hợp ý ta nhìn ra Chàng không tình nguyện đứng dưới mái hiên người Chàng có thiên phú tu luyện Có năng lực Chỉ thiếu kỳ ngộ mà thôi, biết trong khối ngọc giản là kinh Long Quyết mà không phải Long Ngân Quyết, mấy tháng nay ta đều tìm chàng, muốn chia sẻ tin tức tốt với chàng trước tiên. Đối với việc Tần Thiên nói muốn nói ra ngoài, nàng căn bản lơ đẽnh, ai cũng biết kinh Long Quyết là thứ tốt, ước gì có thể lánh mọi người giấu đi, nàng nhìn ra, Tần Thiên không ngoại lệ. Chỉ cần chàng về sau nguyện ý đi theo bên người ta, làm nam nhân của ta, liếu ra chúng ta sẽ toàn lực trợ chàng tu luyện. Mặc kệ tinh thạch, hay là linh thực, đang dược, chỉ cần chẳng cần, ta cùng phụ thân đều nghĩ biện pháp tìm được cho chàng, chờ chàng tu luyện đến tử phủ đỉnh, chúng ta có kinh long quyết trong tay, muốn đột phá tử phủ cửu dai đở ý mờ hờ, còn không phải chuyện tình trong tầm tay sao. Đến lúc đó toàn bộ huyền thiên đại lục đều bị chúng ta đạp dưới chân mặt chúng ta nhìn xuống, quyền sinh sắt trong tay do chúng ta định đoạn. Liêu Khuynh Thành nhẹ giọng nói nhìn Tuấn Nhan Tân Thiên, càng nhìn càng thích. Cảm thấy chỉ có nam nhân như vậy, mới xứng đôi với chính mình, thượng quan vô ưu còn không bằng một ngón tay hắn. Tần thiên cười khe ra tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt cùng khinh thường, đem toàn bộ huyền thiên đại lục đạp dưới chân ngươi. Liêu Khuynh Thành, ngay cả như vậy ngươi cũng dám tưởng tượng. Không biết nếu nàng biết bản kinh Long Quyết kia là một tàn quyển, vĩnh viện không có biện pháp đột phá tử phủ cửu gia đình, còn thỏa thuê đắc y như vậy hay không? Liêu Khuynh Thành nhìn bộ dáng hắn không cho là đúng. Trong lòng bị kiểm hãm lập tức cười mở nhan bộ dáng cố tình vô cùng tao nhã. Không phải ta tưởng tượng, mà ta muốn làm, ta sẽ ở kỳ long thành vài ngày, tần công tử, chàng nên hảo hảo suy xét đi chàng nguyện ý vĩnh viễn bị người áp chế, hay đi theo ta, về sau trở thành cường giả cao nhất huyền thiên đại lục, chàng phải suy nghĩ kỹ, ha ha, ta chờ chàng đến tìm ta. Lan! Tần thiên ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều ngại phiên chán, vẻ mặt chán ghét không chút khách khí đuổi đi. Mặt Liêu Khuynh Thành hoàn toàn trầm xuống. Vừa rồi nàng còn nghĩ rằng nam nhân này không một ngụm đáp án nàng là cố ý làm bộ làm tịch. Đại môn đột nhiên bị người lấy ra, đạo thanh âm cười nhạo truyền đến. Ách, cơn tức lớn như vậy, ai chọc giận ngươi sinh khí. Thần thiên nở nụ cười. Lạc y hề. Liêu Khuynh Thành mạnh mẽ quay đầu, nhìn tần lạc y đi vào, đáy mắt không che giấu khinh miệt. Lửa giận trong mắt nàng nhanh chóng bùng lên, muốn đem ả xé thành mảnh nhỏ. Tần lạc y kìa, ả đến đây lúc nào, lời chính mình nói ả nghe được bao nhiêu. Nhìn Tần Thiên sau khi nhìn thấy tần lạc y kìa đến, Tuấn nhan nháy mắt ngu hòa rất nhiều, hai trong mắt mỉm cười, bộ dáng Tuấn Mỹ làm cho lòng nàng hung hăng run dậy, nhịn không được càng thêm ghen tị. Dựa vào cái gì? Ả dựa vào cái gì được đoan mục trường thành cùng Phượng Phi Ly yêu thích, khiến bọn họ che chở ả như vậy, còn có bạch thi liên suất quỷ nhập thần kia. Hiện tại ngay cả tần thiên hiển nhiên cũng bị ả mê hoặc chính mình bị ả làm hại thiếu chút nữa thân bại danh liệt. Cũng may hiện tại nàng có kinh long quyết. Nghĩ đến kinh long quyết, nàng tràn đầy tự tin, vẻ mặt cao ngạo khinh thường nhìn tần lạc ý đi Chờ tu vi nàng tình tiến, nàng nhất định phải làm cho nữ nhân này đẹp mặt. Vì nữ nhân này, Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh nhẫn tâm đối đai nàng. Nàng sẽ không giết ả, nàng sẽ làm ả hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt. Đến lúc đó phủ phục dưới chân nàng, giống như con kiến đê tiện cầu xin nàng, nàng muốn hung hăng cha tấn ả. Tần công tử, chỉ cần không rời khỏi kỳ long thành, lời ta nói vừa rồi vẫn được tính, ta chờ chẳng đến tìm ta. Nàng không nhìn tần lạc y liề, ánh mắt rừng trên người tần thiên, trong ánh mắt nổi lên quang ba xinh đẹp. Ở trước mặt nàng quyến rũ đại ca chính mình. Trong lòng tần lạc y rất khó chịu hư lạnh một tiếng, đi đến bên người tần thiên. Tựa tiếu phi tiếu nhìn liều khuynh thành nói, ngươi không cần chờ, đợi chờ không có kết quả, hán Vĩnh viễn sẽ không tới tìm ngươi. Liều khuynh thành chán nản, rất muốn xông lên cho ả nàng hai cái tác, nhưng lúc này trước mặt tần thiên, nàng thu liêm tính khí chính mình hít sâu hai khẩu khí, khinh thường nói, tần lạc y ngươi tính là cái gì chuyện của tần công tử, có tần công tử làm chủ, còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay, ngươi coi tần công tử là cái gì, Muốn thay tần công tử làm chủ, ngươi là chủ tử của tần công tử chủ sao? Tần lạc ý cười đến ý vị thâm trường, nâng tay kéo kéo tay háo đại ca, có chút ác ý ngừng đầu hỏi. Tần công tử, chàng nói, ta có thể làm chủ cho chàng hay không? Ta nói chàng vĩnh viễn sẽ không đi tìm nàng, ta nói đúng không? Thần thiên bật cười, nhìn không được đưa điểm điểm chắn nàng, ánh mắt lué ra ôn nu sùng nịch. Phải, đương nhiên, có thể làm chủ cho ta. Tâm tình tần lạc y cao hứng hướng hắn lộ ra tươi cười sáng lạ. Màu quang tần thiên ám trầm. Liêu Khuynh Thành tức giận cắn chặt răng. Trong lòng oán hận, không biết tần lạc y sử dụng thủ đoạn gì, đem tần thiên mê hoặc lợi hại như thế. Hiện tại nàng có xúc động muốn trụ chết tần lạc y đi hề. Nàng có thể đến kỳ long thành, đương nhiên không phải đi một mặt Lao tổ cố ý phái người đến bảo hộ chính mình, lại nghĩ tới phụ thân nói qua, nói nàng trăm ngàn lần không nên động vào tần lạc y đi hề. Hắn muốn đích thân bắt tần lạc y lì lại xả giận cho nàng. Nàng khinh miệt nhìn tần lạc y lì một cái, ngừng đầu đưỡng ngực mà đi, những gì của tần lạc y lì, nàng tất nhiên sẽ đoạt lại, bao gồm tần thiên. Thân hình vừa động, từ cửa sổ phóng ra ngoài, tiêu sái ra khỏi tử lâu, đi trên ngã tư đường, quay đầu hướng tới nhã gian tần lạc y lì cùng tần thiên, trên mặt cười đến kiểu diễm như hoa, dẫn tới người chung quanh liên tiếp quay đầu, đáy mắt khó nén hận ý. Một hắc y gì nam tử trong bóng đêm đi ra, đứng bên người nàng, trên người nam tử kêu tản ra hơi thở nguy hiểm, theo ánh mắt liều khuynh thành hướng cửa sổ trông lại, ánh mắt lạnh băng thị huyết. Hai người tần lạc y cùng tần thiên không đem hắc y gì nhân kia đặt trong mắt, hai người tự lo nói chuyện, không liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái liêu khuynh thành càng thêm chán nảng, hung hăng rậm chân, ngự thần hồng nhanh chóng rời đi. Sự tình thuận lợi sao? Có năm chắc có thể giải nhiếm hồn thuật hay không? Tần thiên cầm tay Tần Lạc y dì, kéo nàng đến ngồi bên người chính mình hỏi chuyện nàng tiến vào đoàn mục ra chờ chuyện nơi đây chấm dứt hắn có thể trở về Tần ra phải trở về trước một tháng mới được bằng không tần mặc khẳng định sẽ nổi báo Tần Lạc y gật đầu cười nói thật ra có vài phần nắm chắc nhưng việc này quá nhiều biên số đến tột cùng có thể giả trừ hay không phải thử mới biết được nhìn đến đồ ăn trên bảng chưaa đậu đũa bát đũa cũng phân hai phần hỏi Huynh hẹn người, là sợ giật phong. Tần thiên vuốt cầm nói, hẳn là hắn sắp lại đây mội đã đến đây, ta gọi người mang thêm một bộ bát đua nữa. Dương giọng muốn gọi người. Tần lạc y gì ngăn chở hắn, không cần, muội đã ăn qua, đoan mục trường anh còn ở đối diện chờ mội, mội đi trước. Nàng đứng dậy, nghĩ nghĩ lại nói, huynh phải cẩn thận liêu khuyên thành, nàng là cùng liêu ra lão tổ cùng nhau đến Kỳ Long Thành. Nàng đã ẩn ẩn suy đoán. Liêu ra lão tổ đến kỳ long thành, chỉ sợ cùng kinh long quyết kia có liên quan. Ta đã biết. Thấy nàng nhữ mi, không khỏi cười nói, muội không cần lo lắng, nhữ mày nhờ ịa cẩn thận còn trẻ tuổi sẽ thành tiểu lao thái bà. Huynh đã gặp qua tiểu lao thái bà nào xinh đẹp như vậy chưa? Tân lạc y thì hướng về phía đại ca làm mặt quỷ. Thần thiên cười lớn. Một bên cười một bên đưa tay giúp nàng vướt sợi tóc hốn độn ra sau thai. Đại môn bị đẩy ra. Sở giật phong đi đến, nhìn thấy tần lạc y lìa ở đây, tay tần thiên còn đặt trên đầu y lìa nhi, trong mắt không khỏi sáng ngời, lập tức xẹt qua hâm mộ. Mái tóc y lìa nhi đen bóng loáng mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, đặc biệt khi hai người hoàn hảo, khuôn mặt nàng trắng non phiêm phấn hồng, một đầu tóc đen phân tán trên gối, hết sức xinh đẹp hoặc nhân thường làm cho hắn yêu thích không buông tay. Tần lạc y lìa nhìn đến sở giật phong tiến vào, liền nói với tần thiên, muội đi trước. Thân ảnh là lướt đi qua bên người sở giật phong, sở giật phong không nghĩ tới chính mình đến đây nàng muốn đi, xoay người đi ra ngoài, làm sao còn bóng dáng tần lạc. Trở lại tiểu lâu đối diện, đoan mục trường anh đang tự châm tự ẩm, thần sắc có chút lạc tịch, nhìn đến nàng tiến bào, trong mắt sáng ngời, cả người lạc tịch như băng tuyết gặp mặt trời, trong khoảnh khắc trôi đi vô tung. Trở lại biệt viện, đoan mục trường anh ngồi một lát, liền rời đi, đại ca còn chưa trở về. Giả Ngọc Diễn không ở bệnh viện, nghĩ đến Giảng Ngọc Diễn, tâm tình nàng có chút phức tạp, trở về phòng, đem thư tạm như Yên viết cho nàng ra. Truyện viết tạm như Yên, trong xinh đẹp lộ ra cô ung dung, phần lớn lời nói đều dặn dò nàng không được chỉ lo tu luyện, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn nói bản thân cùng vương ra hết thể mạnh khỏe, nói nàng không cần nhớ mong tuy rằng trong thư không nói nàng trở về, nhưng loại tình cảm tưởng niệm ẩn giấu, tần lạc y thân thiết cảm nhận được. Đem giấy viết thư nhìn lại, sau đó cười gấp lại, cô xúc động muốn trở về càng thêm rõ ràng, muộn nhất là một năm, nàng nhất định phải trở về, dựa vào tu vi nàng hiện tại, muốn xuyên qua trăm ngàn dặm hải vực, sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Lấy hạt bồ đề ra, nàng bắt đầu tu luyện linh hồn lực, thứ nhất là vì giải nhiếp hồn thuật cho đoan mục cầm ngọc, một nguyên nhân quan trọng khác là sau khi ma kêu rời khỏi, từng dặn dò nàng rất nhiều lần, nói nàng có thể từ từ tu luyện phải bỏ nhiều thời gian tu luyện linh hồn lực, đối với nàng về sau cực có lợi, tu vi ma kêu biến thái, quan hệ hai người không bình thường, trong lời hắn nói có đạo lý nhất định. Kim Đông Nhan chuẩn bị linh thủy, nàng cùng đại ca Tần Thiên ở bên trong tu luyện 3 tháng, nàng tu luyện kết xuất linh hoa, đại ca từ ngọc phủ sơ dai nhảy đến tử phủ tăng dai, linh lực trong linh thủy sung túc, nàng cùng đại ca thương lượng qua, chờ xong chuyện nơi này, qua sinh thần tần lao gia tử bọn họ sẽ tìm địa phương bế quan. Đoàn mục trường anh cùng tông vô ảnh bọn họ tự giác sinh mệnh không nhiều, không dính qua một chút Linh Thủy, nàng lặng lẽ từ trên người đoàn mục trường anh lấy nửa chén máu bỏ vào bình đan, khi rảnh lấy ra nghiên cứu, đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng vô pháp nhìn ra hắn chúng loại độc nào. Linh Thủy dư lại nàng đã tính qua, nàng có hốn độn chi nguyên, nếu đã tu luyện ra linh hoa, ngay cả tu sĩ tử phủ đỉnh cũng không sợ, Chẳng sợ có một ngày hỗn nguyên thiên châu của nàng bại lộ, nàng vẫn có lực lượng tự bảo vệ mình. Linh thủy này, dư giả cho Tần Thiên tu luyện đến tử phủ đỉnh, tuy rằng nàng sinh khí đoan mục trưởng thanh bọn họ, vẫn vì bọn họ để lại không ít linh thủy, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng đã nghiên cứu thêm về linh thủy, tất cả thành phần bên trong đều có biện pháp tìm được. Càng làm cho nàng vui sướng là, thứ trong đó, trong trữ vật giới của nàng có không ít, có chút đồ vật trên người Hắc đế Chỉ là ngày thường đều bị nó coi thành bảo bối chân quý, Luyên tiếc lấy ra. Vài tháng không nhìn thấy đại hắc cùng hắc đế, Nàng thật sự nhớ chúng nó, Trước khi rời đi nàng để chúng nó đi theo ba người phượng phi ly, Không biết chúng nó chạy đi đâu, Cũng may nàng cùng đại hắc là khế thước linh hồn, Tuy rằng không biết nó ở nơi nào, Nhưng biết nó vô cùng mạnh khỏe. Còn thiếu 10 loại nữa, Trong băng vực có một chút, Hẳn là sinh trưởng ở địa phương lần trước nàng chưa đi qua, Thời điểm lần sau băng vực mở ra, Nàng sẽ đi băng vực tìm kiếm, còn phải chậm rãi tìm kiếm. Nàng có rất nhiều thời gian, cách băng vực mở ra còn gần trăm năm, không chừng thời gian trăm năm nàng sẽ gom đủ tất cả đồ vật Nàng đã dùng một nửa hốn độn chi nguyên lấy từ trong hỏa vực ra, còn chiếm được một ít hốn độn chi nguyên trên người kim đông nhan, đủ cho nàng làm ra một phần linh. Thủy, vực cực bắc, cực bắc mênh mông vô ngẩn, một tòa tuyết sơn thật lớn đứng sừng sưng trong mây, cuốn phong gào thét trên tuyết sơn. Khi thế bằng bạc, cuồng phong như lưới dao sắc bén, nếu người có tu vi dưới ngọc phủ bước vào nơi này, tuyệt đối chỉ có đường chết. Người nơi đây rất thưa thớt, trừ bỏ hoàn cảnh ác liệt, càng bởi vì không gian nơi này cực không ổn định, nơi nơi tồn tại khe hở không gian, không cẩn thận một cái, sẽ rơi vào khe hở không gian, bị không gian xé rách thành mảnh nhỏ, thi cốt vô tồn. Hơn nữa càng tới gần chỗ sâu, tuyết sơn càng nguy nga rộng lớn, tuyết động càng dày phong càng thêm vô tình tàn sát bừa bãi. Chỗ sâu nhất tuyết sơn, một cỗ mùi hương cực nhạt đột nhiên từ trong tuyết tràn ra. Sau một lát, một đạo bóng dáng màu bạc từ trong tuyết trôi ra, điên cuồng gào thét một tiếng, ánh mắt lóe tinh quang hương phấn nhìn chầm chầm địa phương hơn 10 dặm phía trước bị tuyết bao trùm. Nơi đó có gốc cây nhỏ cao một thước, lá cây hình trứng, tinh xảo trong sáng, bên trên kết gần 10 quả màu trắng, mùi hương phát ra từ trên cây Thân ảnh màu bạc dưới tuyết sơn chui ra là yêu hoàng, bộ lông cả người màu bạc, mỗi một sợi đều lóe ra quang mang chói mắt, đầu giống kỳ lân, thân giống sư tử, tứ chi giống long chảo, toàn thân tản ra hơi thở khủng bố đến cực điểm. Nhìn quả lay động trong gió tuyết, yêu hoàng rất muốn nhào qua, chỉ là nhìn đến địa phương trung quanh, khe hở không gian hay thay đổi, lại rụt lưu cổ, trong mắt hiện lên nồng đậm ảo não, móng bước sắc bén có chút nôn nóng cào trên mặt đất. chơi ạ! Ta không nhìn lầm đi, là băng cực chi liên, kết xuất hạt sen, đó là thứ trong truyền thuyết mới coi à, là tinh hoa sinh trưởng trong băng cực, nếu ta được ăn một viên, khẳng định tu vi có thể tấn mấy dai. Một đạo bóng dáng màu đỏ mập mạp chui ra từ trong tuyết, là thiên ngộ hòa thượng hai năm nay vẫn đi theo Âu Dương Linh, thiên ngộ hòa thượng nhìn cây nhỏ phương xa bị tuyết trắng bao trùm, mâu quang sáng kinh người. Giống với yêu hoàng, mặc dù phía trước có đổ vật vô cùng mê người hắn cũng không dám rời khỏi địa bàn dưới chân tiến lên một bước, từ đấy lòng sợ hai không gian. Trong băng cực chi liên ẩn chứa linh lực cường đại, hơn nữa linh lực cực kỳ tinh thuần, là linh thực hy thế duy nhất trên toàn bộ đại lục không cần luyện chế, thân thể vẫn có thể hấp thu toàn bộ, bởi vì nó chỉ sinh trưởng nơi vô cùng lạnh leo, còn tự động hấp thu tinh thần lực trong thiên địa, nên hạ sen không chỉ được linh lực cường đại, còn chứa tinh thần lực cực kỳ tinh thuần. Yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng đều muốn nào qua, Nhưng nhìn khe hở không gian kia, lại song song đánh mất ý niệm trong đầu, không dám mạnh mẽ dùng linh lực hái, khoảng cách quá xa, trung gian có quá nhiều khe hở không gian, nếu rơi xuống khe hở không gian thật sự đáng tiếc. Một người một thú hung hăng nhìn chầm chầm băng cực chi liên đã thành thục thập phần lưu luyến chui vào tuyết sơn. Dưới tuyết sơn có một băng động, băng động trong suốt, bên trong thập phần rết lạnh, càng đi xuống, càng thêm rết lạnh, tu vi yêu hoàng cường đại mới có thể chống đỡ giá lạnh nơi này. Mà thiên ngộ hòa thượng không bị đóng băng, bởi vì vận khí hắn rất tốt, chiếm được một kiện dị bảo hỏa linh châu. Nếu không phải có hỏa linh châu, lấy tu vi hắn vừa mới tiến vào Ngọc Phủ, căn bản không thể đứng trong băng động đã hình thành không biết bao nhiêu năm. càng đi xuống dưới, đi được gần ngàn thước, phía trước dần dần sáng lên, trong động trở nên rộng lớn, thử quang trong động bay múa. Ở trung gian băng động, Âu Dương Linh ngồi xếp bằng, hai tròng mắt nhắm chặt, trên tay tạo thủ quyết phức tạp không sợ hàn khí vô cùng lạnh leo trong băng động Ở trước mặt hắn, có một tượng băng trong suốt, trong tượng băng là một nam tử tướng mạo cực trẻ tuổi, nam tử nhắm chặt mắt, cả người bị hàn băng bao vây không nhúc nhích. Yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng chỉ L đứng từ xa nhìn tử quang bao phủ, độ ấm trong động cho dù nhóm hắn có một kẻ tu vi cực cao, kẻ còn lại có hỏa linh châu trong tay, vẫn không dám tới gần, nếu giống bạch gì thì bị hàn băng bao vây, đời này bọn họ đừng mong tỉnh lại. Đã hơn 3 tháng, không biết khi nào bọn họ mới tỉnh lại. Thiên mộ hòa thượng nhỏ rộng lầm bẩm, nghĩ đến băng cực chi liên bên ngoài đã thành thục, trong lòng ngứa ngay như bị móng vuốt mèo cào. Không nghĩ tới đời này của hắn có thể đến được chỗ sâu nhất cực bắc, còn ngoài ý muốn đụng tới băng cực chi liên thành thục, hắn cùng yêu hoàng không dám đi ra ngoài, nếu Âu Dương Linh cùng Bạch đi hề tỉnh lại, bằng tu vi bọn họ, muốn hái băng cực chi liên hướng kia còn không dễ dàng sao. Hắn không có lòng tham. Chỉ cần bọn họ phân cho hắn một hạt là đủ rồi hai năm nay đi theo ầuu dương công tử kỳ thật hắn được không ít bảo bối vàng không tu vi đâu thể tu luyện đến Ngọc Phủ trung giai nhanh như vậy yêu Hoàng cũng có ý tưởng đồng dạng hai người đứng ngoài đạo kết giới trong suốt ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằ người nhắm mắt ngồi xếp bằng trong động thật lâu sau sau gặp trong người trong động không có dấu hiệu tỉnh lại nhịn không được thở dài một hơi cũng may băng cực chi liên sau khi thành thục còn thời gian mấy tháng, Nơi này là chỗ sâu nhất vực bắc, là hiểm địa tu sĩ tử phủ đỉnh cũng không dám đặt chân. Chỉ cần một trong hai người này, trong vòng 2 tháng tỉnh lại sẽ hái được băng cực chi liên kia. Bọn họ chỉ cầu nguyện hai người trăm ngàn lần đừng ngồi 3 tháng. Đến lúc đó băng cực chi liên vô cùng chân quý sẽ biến thành buồn trở về mặt đất. Thật sự là dầm chân dẫn dữ. Ngay tại thời điểm thiên ngộ hòa thượng nghĩ hai người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, cùng yêu hoàng lui ra ngoài một chút rời khỏi địa phương vô cùng lạnh lẽo Âu Dương Linh ngồi xếp bằng đột nhiên động, chứng mắt nhìn, mở mắt, tất cả từ quang, nhanh chóng bay vào thân thể hắn. Sau một lát hắn đứng lên, trong mắt tối đen hiện lên ánh sáng, vẻ mặt chờ mong ghé sắt vào bạch dì đã biến thành tượng băng, mày ta khí nhíu lại một chút, mất công phu lớn như vậy, ngay cả tiên lực trong cơ thể đều vận dụng, lần này hẳn là có hiệu quả đi. Bạch dì chậm rãi mở mắt ra, Nhìn vẻ mặt Âu Dương Linh chờ mong ghé sát vào chính mình, ánh mắt tôi đen khó rõ, Âu Dương Linh, còn không đem tượng băng này tán đi. Khẩu khí ấm như mùa xuân ba tháng, toàn thân bất chi bất giác phát ra ung dung khí phách, khiến trong mắt Âu Dương Linh càng sáng. Vẻ mặt vui sướng càng ghé sát vào bạch đi gì, hiên viên, người rốt cục nhớ lại. Ừ, bạch đi thì hơi gật đầu, toàn bộ thân mình hắn đều bị hàn băng đông lạnh hơn nữa hàn băng còn bị Âu Dương Linh dùng thủ đoạn làm pháp. Trừ bỏ có thể nháy mắt mấy cái, khuôn mặt không biểu tình, thậm chí động tác gật đầu cũng không làm được, nhanh lên. Nhìn Âu Dương Linh chỉ lo cao hứng, còn không động thủ, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu trở nên không kiên nhẫn. Ha ha, thật tốt quá, ta đã nói rồi, phương pháp này khẳng định có hiệu quả. Không ủng phí hắn ở hạ giới bị áp chế, còn liều mạng triệu tập tiên lực A, quả nhiên hắn mất công phu không ủng phí, ngươi trở, ta lập tức thả ngươi ra. Yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng kích động. Âu Dương Linh nói qua, hắn không thuộc về một giới này, hắn là tiên hiên viên kỳnh cũng không thuộc một giới này, cũng là tiên trên trời. Về sau bọn họ đi theo Âu Dương Linh cùng hiên viên kỳnh, thành tiên còn xa xao. Bạch Đi Gì Hải Âu Dương Linh cười đến ánh mắt híp lại, chỉ lặng lặng ngồi, không lên tiếng. Trên tay Âu Dương Linh tạo ra thủ quyết, một đạo ngân quang từ trong tay bắn nhanh ra, đạo ngân quang nháy mắt đem Bạch Đi Gì vây quanh. Tản ra quang mang chói mắt, sau một lát, tượng băng tan, thân thể bạch đi ở bên trong lộ ra, tượng băng không hóa thành nước, mà hóa thành một đám ký hiệu màu bạc, chui vào thân thể Âu Dương Linh lần nữa. Gần 20 vạn năm không gặp, hiên viên, ta nghĩ đến ngươi đã chết, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, hoàn hảo, rốt cục ngươi đã trở lại. Âu Dương Linh đem ký hiệu màu bạc thu hồi vào cơ thể, bắt đầu hướng bạch đi ở hóa giận, tuy rằng lời nói hóa giận. Nhưng trên mặt kích động hưng phân khó che giấu. Bạch Đế không chút để ý nghe Âu Dương Linh oán giận, phất phất ống tay áo đứng dậy, ngân quang trong tay nhoáng lên, một phen trường kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hướng tới Âu Dương Linh hung hăng bổ qua. Âu Dương Linh mở lớn miệng không dám tin nhìn hắn, hiên viên người muốn giết ta. Thiên Mộ hòa thượng ngây dại, chơ mắt nhìn trường kiếm sắc bén của Bạch Đế thẳng hướng Âu Dương Linh, Âu Dương Linh tránh thoát dị thường chật vật. Thần tiên đánh nhau. Phạm nhân thai hương, hai vị thần tiên này, chỉ có hắn là phạm nhân, cộng thêm một con yêu thú không phải thai hương là bọn hắn sao. Thiên ngộ hòa thượng hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cầm thật chặt hỏa linh Châu trong tay. Frank! Trường kiếm của Bạch Di Di mang theo khí thế không gì sánh kịp, hướng về phía Âu Dương Linh, đem y phục trên người Âu Dương Linh cắt rơi tan tác, thậm chí trên người còn xuất hiện vài đạo vết máu, do bị kiếm khí sắc bén quét qua. Trên người thêm một đạo vết máu, trong đầu Âu Dương Linh Linh quang trật lõe, hiên viên kình, ngươi lửa rồi ta, có phải ngươi không nhớ được bất cứ cái gì hay không? Nếu hắn nhớ tới cái gì, sao có khả năng huy kiếm hướng tới chính mình, còn tàn nhẫn như vậy? Nguyên bản lấy tu vi hắn, không phải không trốn thoát được, nhưng 3 tháng này sử dụng tiên lực, vừa mới đem tiên lực thu hồi vào cơ thể, lúc này thể sắc và tinh thần mỏi mệt thực lực giảm lớn, mới bị bạch ý đuổi chỉ có nước chạy trốn. Ta lửa dối ngươi, thì thế nào? Âu Dương Linh, ngươi dám đánh lén ta, ngươi nghĩ làm như vậy ta sẽ khôi phục trí nhớ có lẽ có trước kia. Đem y di phục trên người Âu Dương Linh chém nát, bạch y di hải mới ngừng lại, thần sát lạnh băng nhìn Âu Dương Linh. hắn biết trí nhớ chính mình có thiếu hụt, nên nhìn đến Âu Dương Linh, cũng ôm hy vọng nhớ lại, ở trên bồng lai tiên đảo để Âu Dương Linh thử vài lần, sự thật chứng minh trí nhớ không có cách nào khôi phục hoặc người Âu Dương Linh cần tìm không phải hán, bộ dạng tương tự mà thôi, không nghĩ tới Âu Dương Linh vẫn chưa từ bỏ ý định. Gặp Bạch Di công kích ngừng lại, trong lòng Âu Dương Linh vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng người này còn có lương tâm, không hạ sát thủ với chính mình, bất chấp nói chuyện, đang chuẩn bị đổi kiện y hề phục, trên tay Bạch Di hiện lên từng đợt kim quang, nháy mắt đem thân thể vây trụ. Người mệt nhọc 3 tháng, không thể không đáp lễ, ta vây người bà nằm tốt lắm, Bạch Y kéo kéo khỏe môi, trên mặt Tuấn giật hiện lên chút tươi cười ác ý. Nghĩ đến chuyện xảy ra hơn 3 tháng trước, lửa giận trong lòng hắn không áp chế được, Âu Dương Linh đối với chuyện hắn không khôi phục trí nhớ, không chỉ chưa từ bỏ ý định, cuối cùng còn dám đánh lên hắn, đưa hắn tới cực bác, chỉ hoang thời gian hắn đi tìm Tần Lạc Y. Nếu Tần Lạc Y không có việc gì liền thôi, nếu thiếu một sợi tóc, hắn sẽ đem Âu Dương Linh chém thành 3.000 khối. Âu Dương Linh bị kim quang vây khốn không dây ruột. Biết lấy trạng thái chính mình, cho dù dây rũa cũng vô dụng, nhìn y đi phục rách nát, dị thường chật vật, bị kim quang bao thành bộ dáng quả trứng màu vàng, nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, cái gì mà trí nhớ có lẽ có, ngay cả vô tướng đại pháp đều có, ta không thể nhận lầm. Ngươi đừng vây ta ba năm, ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi đi làm. Nghe được trong miệng Âu Dương Linh toát ra bốn chữ vô tướng đại pháp, đồng tử bạch đi đi co rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Có thể khôi phục trí nhớ hay không, căn bản hắn không cần. Hiện tại trên đời có thứ khiến hắn để ý, chỉ có tần lạc y rì mà thôi. Cố tình lần trước ở Thiên Long Sơn mạch tìm được tần lạc y rì, hôn đản này chỉ lo đuổi giết ma kiêu, bỏ lỡ thời gian tốt nhất đuổi theo lạc y rì, sau đó nửa đường đánh lén, không công ở trong này chỉ hoan mấy tháng. Nghĩ đến đây, ánh mắt bạch đi càng hung hiểm hơn, khiếp mắt đánh ra hắn, ta có thể khôi phục trí nhớ hay không. Đối với ngươi quan trọng như vậy, đương nhiên quan trọng. Âu Dương Linh hử một tiếng nói, ít nhất so với tần lạc y kia quan trọng hơn. Hán dám khẳng định, nếu Bạch đi, đi nhớ tới sự tình trước kia, làm sao còn để ý tới tần lạc ý đi? Nếu hiện tại không giúp đỡ Bạch đi khôi phục trí nhớ, mặc kệ Bạch đi cả ngày vây quanh tần lạc ý kia, trở về sau nhớ lại, chính mình thật sự chết không có chỗ chôn Ta biết ngươi trách ta chỉ hoán thời gian ngươi đi tìm tần cô nương. Nhưng ta vì tốt cho ngươi, chỉ có ngươi nhớ lại, ngươi mới biết ngươi muốn làm gì, mới có khả năng khôi phục thực lực cao nhất trước kia. Hiên viên, ta cảm giác được, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian, thiên hạ sẽ đại loạn, ngươi nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực cao nhất mới được. Nói cách khác, chẳng thai nạn kia không ai có thể ngăn cản. Âu Dương Linh thở dài một hơi nói, cặp mắt ngày thường tà tứ hiện tại ngưng trọng thâm trầm khắc thường. Bạch đi không bưng Âu Dương Linh ra tuy rằng hắn không nhớ Âu Dương Linh, nhưng biết người này đối với chính mình thực sự không có ác ý gì, bằng không lần này chính mình bị tính kế chế trụ, Âu Dương Linh có rất nhiều cơ hội giết chết chính mình. Theo dõi hắn một lát, sau đó Nhữ My chậm dại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như ngươi biết ta muốn làm cái gì. Trong lòng đối với việc Âu Dương Linh nói thiên hạ đại loạn, không có một chút cảm xúc thiên hạ đại loạn, cùng hắn không có quan hệ. đương nhiên, Trong ánh mắt Âu Dương Linh nhìn Bạch Di hiện lên đạo tinh quang sáng khoác, lập tức tối xuống, nói, quên đi, ta nhìn ngươi tạm thời không nhớ ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện ngươi phải làm là tìm được hôn Nguyên Thiên Châu, nhất định phải mau chóng tìm được hôn Nguyên Thiên Châu vì tìm hạt châu này, ta đã đi qua không ít giao diện, mấy trăm năm nay, hôn Nguyên Thiên Châu ở ngay trên phiến đại lục này, không rời đi. Hắn vẫn không hiểu rõ được, vì sao hôn Nguyên Thiên Châu sẽ yên lặng nhiều năm như vậy. Không có phản ứng gì Khiến hắn muốn tìm cũng không biết xuống tay từ đâu Hôn nguyên thiên châu Thiên mộ hòa thượng kinh hô một tiếng Quang mang trong mắt nóng rực kinh người Hắn thích nhất là ở góc động phủ mộ địa trên đại lục đào bảo Tự nhiên nghe qua chuyện tình hôn nguyên thiên châu Biết được chỉ cần ai có được nó Tu vi sẽ tiến triển cực nhanh Là thứ mà ngay cả cường giả lãnh đời Thậm chí bảy đại thế gia huyền thiên đại lục đều động tâm Ánh mắt yêu hoàng sáng quác Hôn nguyên thiên châu Ngươi tìm đồ vật kia làm gì? Trong lúc lơ đãng, đồng tử Bạch Di Ghi hề mạnh mẽ co rụt lại, hắn thật không ngờ, Âu Dương Linh muốn hốn Nguyên Thiên Châu. Nghe ý từ Âu Dương Linh, dường như chính mình cũng tìm hạt châu kia. hôn Nguyên Thiên Châu hiện tại trong tay ai, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là Âu Dương Linh muốn tìm hạt châu làm gì? Vì sao chính mình muốn tìm hạt châu kia? Lại nhớ đến lúc trước thân thể chính mình phản ứng mãnh liệt khi tiếp xúc với hốn Nguyên Thiên Châu. Khi đó hắn kinh ngạc, cho dù không có trí nhớ, hắn vẫn khát vọng hôn nguyên thiên châu, giống như khát vọng hôn độn chi nguyên. Vừa rồi Âu Dương Linh nói thiên hạ đại loạn, muốn hắn khôi phục thực lực, chẳng lẽ chính mình trước kia muốn lấy hôn nguyên thiên châu, nhanh chóng tăng thực lực chính mình lên sao? Có phải ngươi cũng nghe nói qua hôn nguyên thiên châu hay không? Hiền viên, ta nói cho ngươi A Âu Dương Linh đang muốn giải thích chuyện hôn nguyên thiên châu, đột nhiên thân thể bắt đầu nhặt dần. Hắn ngẩn ra nhịn không được ảo nào thấp chú một tiếng. Chết tiệt, thời gian đã đến ở trong này ngây người 3 tháng. Ta quên mất thời gian. Hiên viên, ta không kịp nhiều lời. Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tìm được hôn nguyên thiên châu. Ta tin từ ngươi, ngươi nhất định sẽ tìm được. Ta sẽ nghĩ biện pháp đến tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi chuyện hạt châu kia. Vừa dứt lời, thân thể hắn bị kim quang bao thành động. Phút chốc hư không biến mất. Âu Dương Công Tử. Thiên ngộ hòa thượng gấp đến độ dầm chân. Yêu hoàng trợn to mắt, đối với Âu Dương Linh đột nhiên biến mất vô cùng tò mò, nó khẳng định kia không phải không gian thuật. Sau khi rời khỏi tu luyện, tần lạc y nghĩ nếu đến Kỳ Long Thành, nên đi dạo trong thành một vòng, thuận tiện nhìn xem cửa hàng, cùng phương thị bán đấu giá, có thứ gì chính mình cần hay không. Đi vào sân tần thiên sân, tần thiên không ở đây, không biết sáng sớm đi, hay đêm qua căn bản không trở về. Già Ngọc diễn đang ở trong phòng Tần Lạc y Ng nguyên bản muốn gọi hắn nhưng đi vài bước lại dừng chân nhìn phương hướng hắn ở mâu Quan có chút phức tạp sau đó xoay người đi một mình ra khỏi biệt viện ở thời điểm nàng đi không lâu một đạo bóng dáng thon dài màu lam từ một bên đi ra nhìn phương hướng nàng rời khỏi mâu Quang nóng rực mạnh mẽ áp chế yề nhi vì cái gì hiện tại ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái nàng cũng không nguyện ý sao không thể nói chuyện với nàng Không thể nhìn đến nàng, ta sắp điên rồi ta sắp không nhìn được, y hề nhi, nàng nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ. Thanh âm lầm bẩm thâm tình phiêu đáng trong không khí. Hắn thật sự đánh giá cao tự chủ chính mình, nguyên bản nghĩ đến, chính mình có thể liên lặng thủ hộ bên người nàng, để nàng đi thích người mình thích, hắn sẽ giống di vãng, nhưng hiện tại mới 2 ngày, hắn sắp không khống chế được chính mình, hắn muốn ôm nàng vào lòng, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn nói cho nàng. Chính mình nhớ nàng bao nhiêu. Tần lạc y đi ra khỏi bệnh viện. Ngự thân hồng. Bay về phía cửa thành Kỳ Long Thành. Hạ xuống địa phương cách cửa thành Kỳ Long Thành vài dạm. Dừng trên ngọn núi nhỏ vài trăm thước. Theo đường núi. Không nhanh không chậm hướng về phía cửa thành. Đi vài trăm thước. Ba đạo thần hồng đột nhiên dừng phía trước người nàng. Ánh mắt tất cả đều sáng ngời mỉm cười nhìn nàng. Y dìa nhi. Nàng muốn vào thành sao. Chúng ta đi cùng nàng. Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt, thanh âm thanh nhã vô cùng dễ nghe. Hàng năm đến giữa hẻ, đúng là thời điểm các loại linh thực, linh quả thành thục nhiều nhất, thành đông phường thị đặc biệt náo nhiệt, y hề nhi, nàng có muốn đi dạo phường thị hay không. Đoan mục trường thanh cười mở miệng, mặt mày lênh khốc vì nhìn đến nàng, dị thường nhu hòa sáng giỏi. Sở giật phong cũng cười phụ họa Không cần, ta muốn đi dạo một mình, không dám làm phiền hai vị sư huynh cùng thái tử điện hạ đại giá. Phượng mâu tần lạc y rìa nhất nhất xẹt qua mặt bọn họ, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn bọn họ một cái, nữ thần hồng chấp mắt rừng phía dưới thành lâu. Nhìn đến đạo bóng dáng đi xa, lại nghe đến giọng nói tần lạc y rìa xa cách, ánh mắt ba người tối sầm, lập tức ý cười không thay đổi theo sát sau phong qua. Lúc này thời gian còn sớm, phương hướng ra vào thành lâu đông đảo tu sĩ, một đội thị vệ tinh thần sáng láng đứng trên thành lâu, nhìn thấy tần lạc y rìa. Liền nhận ra nàng là nữ tu hai ngày trước đi theo đoàn mục trường anh vào thành. Đặc biệt thống lĩnh triệu thông, nhìn không được có chút đâm chiêu nhìn nàng, nhưng ngay sau đó ba đạo bóng dáng đi tới càng hấp dẫn hắn chú ý, cười bước nhanh nên đón thiếu chủ, Phượng công tử, Sở công tử. Đoàn mục trường thanh hướng hắn thản nhiên gật đầu, Phượng phi ly cùng Sở giật phong mắt thấy tần lạc y ly đã vào cửa thành, dưới chân không dừng lại một chút, nhanh chóng theo vào trong thành, đi bên cạnh nàng. Bỉm cười nói chuyện với nàng. Trên mặt tần lạc y ghề nhạt nhạt, lập tức hướng tới thành đông phương thị. Nàng vốn muốn đi Phường thị, sẽ không bởi vì ngoại ý muốn đụng tới ba người này mà thay đổi chủ ý tuy rằng luyện chế linh thủy không vội vàng nhất thời, nhưng có được chút đồ vợ, thực sự phải dựa vào vật khí. Đoan mục trường thanh cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn trên mặt thiếu chủ lánh khốc, khi đối mặt với tần lạc y ôn nhuận nhu hòa, triệu thông khiếp sợ há to miệng, nửa ngày mới khép lại. Hắn không biết tên tần lạc y gì, nhưng nhớ rõ mấy ngày trước nàng cùng nhị công tử đoan mục trường anh vào thành, hơn nữa nhị công tử đối xử với nàng thập phần bất đồng, thậm chí còn để biệt viện của chính mình cho nàng cùng hai gạ tu sĩ khác ở. Thanh Đông Phường Thị rất lớn, chiếm diện tích chừng hơn trăm mẫu, bên trong bầy đầy các loại linh thực nổi danh hoặc những loại không biết tên, đan dược phẩm dai không cao, thậm chí còn có một ít nguyên thạch hình dạng kỳ dị, nội đan linh thú, các loại pháp bảo cùng công pháp tu luyện Lấy tu vi tần lạc y gì hiện tại Đương nhiên sẽ chướng mắt thứ bình thường Đối với nàng vô dụng Đi qua mấy quầy hàng Nhìn đến một khối nguyên thạch màu tím kỳ dị Trước mặt một tu sẽ trẻ tuổi có chút phong trần mệt mỏi Nhìn không được cầm lên nhìn nhìn Thuận miệng hỏi giá Đáng tiếc cho dù đã tu luyện ra linh hoa Nàng cũng vô pháp nhìn thấu bên trong nguyên thạch là cái gì Nguyên thạch lớn như đầu hài tử Chỉ cần không đến 10 vạn lượng bạc Âm thầm thở dài một hơi Nàng đem khối nguyên thạch kia thả xuống, nghĩ đến nếu bạch y li ở đây, hắn khẳng định không cần tốn nhiều sức có thể đủ phân rõ bên trong có cái gì. Nếu thích, liền mua đi. Phượng phi Ly cười nói, Tân lạc y li li liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, ánh mắt nào của hắn nhìn đến chính mình thích khối nguyên thạch này. Đoan mục trường thanh đem nguyên thạch nàng buông xuống cầm lên, sở giật phong không trả giá, trực tiếp xuất bạc cho tên tu sĩ tuổi trẻ kia, tu sĩ trẻ tuổi vô cùng giận mình. Hắn bày quán trong phường thị mấy tháng qua, lần đầu tiên đụng tới người mua sảng khoái như vậy. gì kia không phải đoàn mục thiếu chủ sao? Đi cùng hắn là phượng phi ly thiếu chủ, không nghĩ tới hai vị thiếu chủ đến phường thị. Bọn họ mua khối nguyên thạch kia, chẳng lẽ khối nguyên thạch kia có chỗ nào đặc biệt sao? Còn hai người đi theo bọn họ là ai? Ta đã gặp nữ tử kia, hai ngày trước đi cùng đoàn mục nhị công tử cùng, không nghĩ tới hôm nay đi cùng đoàn mục thiếu chủ không biết nàng có địa vị gì. Bên cạnh có rất nhiều tu sĩ nhận ra đoàn mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly, nhịn không được trong mắt sáng ngời, có chút tò mò hỏi thăm thân phận bối cảnh tần lạc y cùng sở giật phong, còn có một ít người hướng tiểu tử bày quán hỏi thăm xuất xứ khối nguyên thạch. Người mua nguyên thạch của ta là đoàn mục thiếu chủ. Tiểu tử nghe vậy kích động đứng dậy, có thể được đoàn mục thiếu chủ nhìn chúng, chẳng lẽ khối nguyên thạch kia thực sự có gì bất đồng sao? Đương nhiên, Chúng ta còn lừa ngươi sao, ai, ngươi nói một chút, ngươi lấy khối nguyên thạch đó từ nơi nào, nơi đó còn nguyên thạch không, ngươi đi nhìn một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn. Không nhìn ánh mắt mọi người trong phường thị sáng khoác, đoan một trường thanh trực tiếp đem khối nguyên thạch kia đưa tới tay tần lạc y thị, cười nói, không biết bên trong có cái gì, nàng cầm trước, trong chốc lát chúng ta trở về trầm dãi giải thạch. Tần lạc y thị không nhận. Mẫn cảm nhận thấy vô số ánh mắt nóng rực Trung quanh rừng trên đoàn người bọn họ Trong mắt nhẹ nhàng chuyển động Cười nói, nếu sư huynh có hưng thu muốn giải thạch Ta giúp ngươi thu là được Tuy rằng thanh âm nàng không lớn Nhưng vẫn có không ít tu sĩ trung quanh nghe được Mặc dù dáng sắc thành cách xa hỏa vực Nhưng ngồi phi hành thuyền Mất thời gian một tháng mà thôi Chuyện liều khuynh thành trên phi hành thuyền Cùng hái hoa tạc hiệp phi phi phóng đãng Giao hoàn truyền đến Kỳ Long Thành Sau khi sự tình bại lộ Nghe Liều Khuynh Thành nói sư mội tần lạc y của nàng hại nàng, thậm chí Liều Khuynh Thành bị trục xuất sư môn, cũng bởi vì tần lạc y lì hề. Chẳng lẽ nữ tử này chính là tần lạc y lì Ánh mắt chúng tu sĩ chung quanh càng thêm nóng rực. Đồn đái tần lạc y là tu sĩ tử phủ một thân tu vi xuất thần nhập hóa, cực kỳ khủng bố, nếu không phải nàng, trên phi hành thuyền tính mạng thác bạc thiếu chủ liền nguy hiểm. Đem khối nguyên thạch này gói lại. Linh thực này chưa từng thấy qua cũng gói lại. Tần lạc y tiếp tục đi về phía trước, đồ vật nàng cầm lên xem qua, ba người phượng phi ly đều không chút do dự mua lại, thậm chí đồ vật nàng nhìn nhiều hai lần, cũng không chút do dự mua, thời gian một lát, liền mua mấy chục loại. Chúng tu sĩ trong phường thị thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần xác vô cùng kinh dị, mà tu sĩ bày quán đều ngóng trông ánh mắt tần lạc y có thể nhìn đồ vật của chính mình vài lần. Nếu bốn người đi qua trước mặt bọn họ, đều thu xếp tinh thần ứng đối. Khóe mắt tần lạc y dì nhịn không được hung hăng có rút. Tuy rằng biết ba người này có tiền, nhưng có tiền cũng không thể dùng loạn A, bọn họ có ý tứ gì. Nàng tới phường thị đào bảo, không phải để bọn họ ở trong này đảm đương tán tài đồng tử, vì không để bọn họ tiếp tục mua loạn, thậm chí nàng luôn không chế ánh mắt chính mình không dừng trên một kiện đồ vật quá lâu. thản nhiên liếc mắt nhìn phượng phi ly tươi cười bỏ bạc một bên còn mang bộ dáng tâm tình rất sung sướng, thầm nghĩ chính mình kỳ thật không nên đi dạo, nếu tiếp tục đi dạo cùng ba người này, thực có khả năng tất cả đồ vật nơi này đều mua lại không sai biệt lắm. Dư quang khỏe mắt nhìn ba người phượng phi ly, nhưng trong mắt người khác, ánh mắt nàng thẳng tắp rừng trên khối ngọc giả lục sắc tỷ lệ không quá tốt, hẳn là một bộ công pháp tu luyện. Sở giật phong cười đi qua, khối ngọc giả này ta muốn, thời điểm tay hắn còn chưa cầm đến khối ngọc Giản Một đạo bóng dáng màu làm đột nhiên xuất hiện trước mặt quầy hàng ngọc giản, bàn tay tuyết trắng như ngọc, cầm khối ngọc giản lên xem. Trên mặt trang điểm thập phần tinh xảo hiện lên tươi cười yêu dịu, khối ngọc giản này bao nhiêu tiền? Ngọc giản của một nam tử trung niên, hắn thấy được ánh mắt thần lạc ý nhởn trên khối ngọc giản của hắn, lòng tràn đầy chờ mong đoan một thiếu chủ bọn họ đi tới, không nghĩ tới nữ tử lam ý nhởn ngoáng lên một cái đã cầm khối ngọc giản lên. Cô nương, năm vạn lượng bạc Nữ tử Lam Ý Gì vừa thấy liền biết không đơn giản. Hắc Ý Gì Hải Nam Tử đi theo bên người. Thần sát âm an, trừ bỏ Hắc Ý Gì Hải Nam Tử kia. Còn có vài tên Nam Tử, một bạch Ý Gì Hải Nam Tử trong đó. Hắn có điểm ấn tượng, là Thượng Quan Gia Tộc Thượng Quan vô ưu Những người này hắn đều không thể chơi vào. Tần lạc Ý Gì nhìn người đột nhiên toát ra, không khỏi những mảy. Cư nhiên là Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng một cái. Khóe môi tươi cười vô cùng ngạo nghễ, thượng quan vô ưu đứng trước mặt mọi người, sảng khoái lấy 5 vạn lượng ngân phiếu ra. Sở giật phong đen mặt, ánh mắt tà tứ nguy hiểm híp lại, nữ nhân này, hắn thực xác định nàng cố ý, không chọn thứ gì. Cố tình chọn ngọc giản ý nhi nhìn chúng. Tươi cười trên khóe môi đoan mục trường thanh thu liễm, mô quang trở nên lanh khốc, phượng phi li nở nụ cười, chỉ là đáy mắt hoa đảo khó nén sát khí lạnh băng. Thượng quan vô ưu bị ba người nhìn đến mức cả người phát lệnh, sở giật phong cùng Phượng Phi Ly, đoan mục Trường Thanh đi chung một chỗ, hẳn là người không đơn giản, mà đoan mục Trường Thanh, Phượng Phi Ly, trước kia hắn thấy hai người này, lúc nào cũng phải bồi trừng cẩn thận. Phản xạ tính hướng hai người hành lễ, mở miệng tiếp đón bọn họ, mày liều khuynh thành dựng thẳng, nhìn hắn một cái, miệng phát ra tiếng hử nhẹ bất mãn. Mâu quan thượng quan vô ưu trật lué. Lập tức đánh mất ý tưởng tiến lên theo chân bọn họ chào hỏi, Liếu Khuynh Thành cùng Phượng Phi Ly, đoan một trường thanh có thủ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải hai người này, làm sao Liếu Khuynh Thành sẽ chật vật rơi vào kết cục bị trục xuất phiêu miểu tông. Thậm chí hắn luôn hoài nghi chuyện tình Liếu Khuynh Thành cùng Hiệp Phi Phi trên phi hành thuyền, chín phần do Tần Lạc Y Ly cho quỷ, quan hệ giữa Tần Lạc Y cùng hai người này không bình thường. Nếu bọn họ biết chính mình từng cố hàn ý trong xương cốt toát ra càng đậm. Tiếu lương ở Linh Hàng Thành bị giết chết trên phi hành thuyền, phụ mô hắn dùng hết phương pháp, mới khiến tiếu gia không truy cứu. Tiếu gia không truy cứu, thác bạt gia tộc cùng thượng quan thế gia đồng dạng là một trong 7 đại thế gia, không dễ đối phó như tiếu gia, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Một mực chắc chắn hắn giết người trên phi hành thuyền, đem hắn vây trong dáng sắc thành suốt 3 tháng, cuối cùng phụ mô hắn trả giá đại giới. Mới đưa hắn từ trong thác bạt gia tộc ra ngoài Trong mắt thượng quan vô ưu nhanh chóng hiện lên chút hung ác nham hiểm Hắn bị ngộ nhận là hung thủ Liêu Khuynh Thành cùng hiệp phi phi lăn một chỗ Hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp Việc này chín phần có liên quan đến tần lạc ý đi Hắn hận Liêu Khuynh Thành, càng hận tần lạc ý đi hề Nhưng Liêu Hàn tình chiếm được Kinh Long Quyết Hắn nhất định phải đoạt tâm Liêu Khuynh Thành về Sau khi tu luyện Kinh Long Quyết ở huyền thiên đại lục hô phong hoán v Lúc này tuyệt đối không thể làm trái ý nàng, mất gần một tháng, hắn thật vất vả mới dỗ thái độ nàng đối với hắn hơi hòa hoãn. Nhìn bộ dáng ba người đoan một trường thanh khắc thường, lại nghĩ đến vừa rồi chính mình tựa như nhìn phương hướng ngọc giảng kia, đầu tần lạc y y ở đầy hắc tuyến, nàng đem thần thức xâm nhập khối ngọc giảng, khỏe môi nhịn không được hiện chút tươi cười như có như không. Nàng không lợi hại giống bạch thi ghề, có thể thấy rõ ràng trong nguyên thạch có tinh thạch hay không nhưng muốn nhìn Ngọc Giản bị phong ấn lợi hại hay không, hoàn toàn không có vấn đề, trong đó không phải công pháp tu luyện là một quyển hợp hoang quyết, không phải công pháp nam nữ song tu, mà thuần túy là cung cấp cho người nghiên cứu nam nữ hoang ái, không biết người nào hố tu sĩ, dùng sức mạnh lớn phong ấn lại, thần thức người bình thường không thể đi vào, nên coi nó trở thành quyển công pháp tu luyện đặt trong phương thị. Tần lạc y gì may mắn Liêu Khuynh Thành xuất hiện đúng lúc, Mất 5 vạn lượng bạc đem khối ngọc giản vô hạn dâm mi đi, bằng không khả năng bị ba nam nhân kia mua rất cao. Người liếc mắt nhìn liễu Khuynh Thành một cái, nàng nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, trong ánh mắt hiện lên rào hoạt, không biết nếu chính mình cố ý nhìn vài thứ, có phải mỗi loại Liêu Khuynh Thành đều mua xuống hay không. Tần lạc ý không so đo, hai người đoan một trường thanh cùng Phượng Phi Ly giận dữ Liêu Khuynh Thành dám đi ra cố ý đoạt đồ với ý hề nhi, lá gan của nàng. Thật sự càng lúc càng lớn Hai năm nay hai người luôn toàn tâm đối phó Cô thế lực âm thầm đang ẩn dấu Còn có đoan mục trường anh Không nghĩ tới để nàng kéo dài hơi tàn vài năm Sở giật phong biết nữ nhân trước mắt là Liều Khuynh Thành Ánh mắt hắn nhìn về phía Liều Khuynh Thành Trở nên hờ hương thâm thúy Tân lạc y tiếp tục đi vào sâu Liều Khuynh Thành cầm khối ngọc giảng kia Mang theo thượng quan vua yêu Cùng đệ tử liêu ra Tôi cười đi về phía trước Phường thị này quả nhiên náo nhiệt Hôm nay ta muốn đi dạo ở đây, có lẽ sẽ phát hiện kinh hỉ ngoài y muốn. Ngươi đã có kinh hỉ rồi. Ánh mắt tần lạc y quỷ dị nhìn liều khuynh thành một cái, lại nhìn ngọc giản trên tay liều khuynh thành, kéo kéo khỏe môi. Mà ba nam nhân đi theo nàng còn tưởng rằng nàng luyến tiếp ngọc giản kia, trong lòng suy xét nên đoạt lại khối ngọc giản như thế nào. Nơi này là kỳ long thành, tụ vi liều khuynh thành không đủ sợ hãi, nàng mang những người đó cũng không đáng sợ hãi. Chỉ là đồ vật liều khuyên thành lấy bạc mua lúc này không thể động. Đáng tiếc tần lạc easy không biết ý tưởng bọn họ, nếu biết bọn họ tồn tại tâm tư đoạt ngọc giảng, bất kể như thế nào cũng phải hướng bọn họ giải thích chính mình căn bản không thích ngọc giảng kia, hoàn toàn đánh mất ý niệm này trong đầu bọn họ. Quả nhiên lúc sau phàm là đồ vật tần lạc easy nhìn nhiều hơn một cái, liều khuyên thành đều cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếp ba người phượng phi ly không bao giờ cho liều khuyên thành cơ hội cấp đoạt, đi vài trăm thước. Ba người phượng phi ly vì tần lạc y ly hay mua hơn 10 loại đồ vật trong tay liều khuyên thành trừ bỏ khối ngọc giản, không có bất cứ thứ gì. Tần lạc y có chút không biết nói gì, nàng đã không còn hứng trí đi dạo. Phương thị mấy trăm mẫu, mặc kệ mọi người bên trong bán gì hay mua gì, trừ bỏ thanh em bọn họ cùng một hàng liều khuyên thành, lúc này không nghe thấy chút tạp tâm khác, nguyên bản muốn lửa liều khuyên thành, không nghĩ tới người bị lửa là ba người bên người chính mình. Liêu Khuynh Thành hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ là trong lòng càng hận, tươi cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, đặc biệt nhìn đến bên người Tần Lạc Y có thêm một nam nhân tuấn mỹ, giống Phượng Phi Li, Đoan Mục Trường Thanh đối xử với Tần Lạc Y vô hạn sủng nịch, cố hận ý kia cơ hồ sắp trào ra. Một đám nam tử trẻ tuổi y phục đẹp đẽ quý giá từ cửa phường thị tiêu sái tiến vào, đi đầu là một gã tu sĩ Ngọc Phủ Phùng Tử An, vừa vào phường thị, liền thấy được một hàng Phượng Phi Ly phía trước. Còn có một đám đệ tử liếu ra cùng thượng quan vô ưu cách bọn họ không xa, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh liếu khuynh thành, trong mắt không khỏi sáng kinh người, bước nhanh tới. Lửa giận trong lòng Liễu khuynh thành như kỳ tích tiêu xuống, có chút ngạo nghệ tự đắc nở nụ cười. Dư quang khóe mắt xẹt qua đám nam tử, đắc ý liếc nhìn tần lạc y hề một cái, sau đó không tiếp tục đi về phía trước, thuận tay cầm một cái gương dạng pháp khí trên quầy hàng bên cạnh. Pháp khí màu bạc, Sáng đến độ có thể soi bóng người, nhìn như nàng đang đánh giá cẩn thận pháp khí, kỳ thực từ ảnh ngược pháp khí chặt chẽ chú ý động tĩnh đám người phía sau. Đây là một ít đệ tử dòng chính gia tộc cường đại huyền thiên đại lục, hoặc đệ tử trung tâm tông môn cường đại, mặc kệ tư chất hay gia thế, đều chăm rằm mới tìm được một. Tuy rằng bối cảnh phía sau kém bảy đại thế gia, thiên phú tu luyện kém phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh, nhưng cực không sai. Tùy tiện bắt một người cũng được coi là thiên tri tiêu tử độc bá một phương. Đám thiên tri tiêu tử này, từ ngày hôm qua chính mình đến Kỳ Long Thành, đều nhiệt tình quay quanh người nàng, khắp nơi lộ ra ân cần cẩn thận lấy lòng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của nàng, đều dẫn tới bọn họ hoặc cao hứng, hoặc buồn bã mà nàng thích cảm giác như vậy. Khẽ nhết cầm, Liêu Khuynh Thành định liệu trước chờ đám người kia lại đây. Liên giống ngày hôm qua vờn quanh nàng, nàng muốn phượng phi Li biết, Hán tre trở tần lạc ý hề, đến tuột cùng mất đi cái gì, còn có đoan mục trưởng thanh. Gặp qua phượng thiếu chủ, gặp qua đoan mục thiếu chủ, sở công tử, ngươi cũng đến phường thị A. Liêu khinh thành đang chờ bọn họ lại đây hướng chính mình cũng đúng, tay nắm pháp khí đột nhiên dùng sức, khuôn mặt xinh đẹp mặt trở nên văn mẹo, đám hôn đàn này, dám tiếp đón phượng phi ly cùng đoan mục trưởng thanh trước. Thậm chí sở công tử chính mình chưa từng nghe nói qua. Nếu không phải nàng còn một kia lý trí, biết nơi này là phương thị, trước mặt công chúng, bằng không pháp khí trong tay đã sớm bị nàng hung hăng ném ra ngoài. Âm thầm hít một hơi thật sâu, áp lực lửa giận trong lòng xuống, nàng dứt khoát buông pháp khí trong tay tiếp tục đi về phía trước, như một con khổng tức kiêu ngạo, khỏe mắt không đảo qua đám người bên cạnh. Đem cái này gói lại. Thượng quan vô ưu theo sát sau nàng hỏi giá pháp khí, nói với lao nhân bày quán, không chút do dự thanh toán bạc. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên chút đắc ý. Hắn vẫn lưu ý Liêu Khuynh Thành, tự nhiên không nhìn sai mỗi lần nàng nhìn thấy Tần Lạc Y liếc mắt nhìn đến một loại đồ vật, đám người Đoan Mục trưởng Thanh liền mua cho Tần Lạc Y. Khi đó trong mắt nàng che giấu hâm mộ cùng đố kỵ. Thượng Quan Vô Ưu tiếp nhận pháp khí lão nhân gói cẩn thận, khóe mắt giò xét đám người Phùng Tử An vẻ mặt kích động nói chuyện với Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng Thanh, nhẹ nhàng kéo kéo khoe môi, hắn biết Liêu Khuynh Thành sinh khí. Hơn nữa tức giận không nhẹ, nhưng lúc này có bọn họ, mới càng phụ trợ chính mình đối xử tốt với Liêu Khuynh Thành, mục đích của hắn càng dễ dàng đạt tới. Cho nàng, thượng quan vô ưu đem pháp khí để vào tay Liêu Khuynh Thành, Liêu Khuynh Thành nở nụ cười, tâm tình quả nhiên rất tốt, nàng căn bản không thích pháp khí kia, nhưng thượng quan vô ưu ở trước mặt nhiều người biểu hiện như vậy, thỏa mãn tâm hư vinh của nàng. Tân lạc y dị thừa dịp ba người phượng phi ly bị người nhiệt tình vây quanh cước bộ nhanh hơn đi về phía trước, không còn hương trí tiếp tục đi dạo, lại nghĩ đến Linh Thủy, cuối cùng sợ bỏ qua thứ gì, vung thần thức ra, ở trong phường thị nhìn qua một lần, không phát hiện cái gì, liền hướng tới cửa hông phường thị gần nhất đi đến. Sở giật phong nhanh chóng đi theo, cười nói, còn chưa đi dạo được một nửa, không muốn đi dạo sao. Đối với Liêu Khuynh Thành càng thêm cáo giận, trong lòng hiểu được, khẳng định vì nữ nhân kia, mới khiến Y, -Y Nhi hết hương thú. Ừ, Tần Lạc Y nghi thản nhiênừ một tiếng, xem như trả lời. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh nhìn bóng dáng Tần Lạc Y xa dần, làm sao còn tâm tình những phói nhóm người này, ném một câu ta còn có việc, các ngươi chậm rãi đi dạo, sau đó vội vàng đuổi theo. Ba người Đoan Mục Trường Thanh rời đi, làm cho đám người phùng tử an thật vất vả mới tìm được cơ hội nói với bọn họ mấy câu thập phần thất vọng, cũng có ánh mắt sáng quét nhìn về phía Tần Lạc Y, có chút đăm chiêu. Liêu cô nương Phung tử An cười lại đây cùng Liễu Khuynh Thành chào hỏi. Liễu Khuynh Thành chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua, vừa rồi hắn đi đầu đến chỗ đám người Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly bọn họ đi rồi, không định bỡ được, hiện tại lại đây tìm nàng. Hừ, coi Liễu Khuynh Thành nàng là ngốc từ sao. Trong lòng cực hận, trên mặt tươi cười kiểu diễm, hướng về phía hắn gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, cười nói cùng thượng quan vô ưu bên cạnh. Đệ tử Liễu Gia cùng hắc y, y. H. Nam tử thần sắc âm lánh theo sát sau người nàng. Phùng tử An bị vắng vẻ hiểu được, trong lòng không cho là đúng cười nhạo một tiếng, Liêu Khuynh Thành nghĩ đến bản thân có thể so sánh với hai người kia sao. Tuy rằng phụ thân nàng có được kinh long quyết, nhưng thế lực cường đại khắp nơi đều nhìn trộm bản bí quyết, Liêu Gia có thể bảo trụ bí quyết hay không còn không nhất định, càng không nói đến tu luyện thành công kinh long quyết. Hai người phượng phi ly cùng đoàn mục trưởng thanh là thiếu chủ phượng gia cùng đoàn mục gia huyền thiên đại lục, sở giật phong kia, nghe nói là đệ tử tần gia, tiền đồ vô lượng, về sau trên huyền thiên đại lục như thế nào không ai biết trước được. Thế lực trên huyền thiên đại lục có năng lực âm thầm xuất thủ đoạt kinh Long Quyết, không có năng lực đương nhiên muốn tạo quan hệ tốt với liêu gia, tuy rằng nghe nói liêu khuynh thành bị trục xuất phiêu miểu tông có liên quan đến phượng phi ly cùng đoàn mục trưởng thanh cũng không có khả năng bởi vì liêu gia mà đi đắc tội hai thế gia cường đại khác. Liêu khuynh thành này, hắn tưởng rằng nàng thông minh, hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, chắc không được thích phượng thiếu chủ nhiều năm như vậy, lại thủy chung không được như ước nguyện cùng phượng thiếu chủ kết thành song tu tần lạc y y muốn rời đi từ cửa hông, nên diện mấy lao nhân thần sắc ngạo nghệ từ cửa hông đi vào, vài thanh y y nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau. Thần cô nương Một lão giả nhìn đến Tần Lạc Yiye, trong mắt nhất thời sáng ngời, đúng là lưu quản sự luyện đan thất Đoan Mộc gia. Ba lão giả cùng một chỗ với hắn, đều là luyện đan đại sư trong đan thất, thanh Yiye nam tử phía sau, là đệ tử đan thất, nhìn đến Tần Lạc Yiye, mâu quang trở nên vô cùng nóng dược. Thiếu chủ, vị bên người ngài chính là Tần Lạc Yiye cô nương. Hơn 20 tuổi luyện ra thập nhị dai đan dược." Trên mặt ba gã luyện đan đại sư thu liễm nào khí, ánh mắt sáng quắc nhìn tần lạc y lìa. Đoan Mục Trường Thanh cười gật đầu, ba người này đều là thập tam giai luyện đan sư, thời điểm ngày hôm qua tần lạc y luyện đan bọn họ không ở trong phủ, hẳn là sau khi hồi phủ nghe nói việc lạc y lìa luyện đàn ngày hôm qua. Lúc này ba gã luyện đan đại sư không đổi vã tiến vào phường thị, nhìn bọn họ muốn rời khỏi liền nhấc chân đi theo phía sau cùng nhau rời đi, để lại lưu quản sự cùng vài tên thanh y lìa đệ tử tiến vào phường thị mua đồ Xem có gặp được chút đồ vật hiếm lạ hay không? Thần cô nương luyện ra thập nhị giai đan dược. Không có khả năng đi, nghe nói thần cô nương so với đoan mục thiếu chủ còn trẻ hơn thập nhị giai luyện đan sư A, thật không thể tưởng tượng. Người không nghe tịch đại sư hỏi đoàn mục thiếu chủ sao? đoan mục thiếu chủ đều gật đầu, khẳng định là thật. Bởi vì đoàn người tần lạc y ghi đến phường thị trở nên vô cùng yên tĩnh, sau khi bọn họ rời khỏi, đột nhiên dị thường náo nhiệt. Chúng tu sĩ mặc kệ nhận thức, hay không nhận thứ, đều kích động không thôi lớn tiếng nghị luận. Trong mắt phùng tử an sáng ngời, liêu khuynh thành thiếu chút cắn chặt răng, thời gian ngắn ngủi vài năm, tần lạc y có thể luyện chế thập nhị dai đăng dược, nàng vĩnh viên không quên, lúc trước biết tạ ở băng vực luyện ra cửu dai đăng dược, lúc này ánh mắt mọi người trong phường thị nóng dược sùng bái kích thích nàng phát cổng. quá biến thái, một đệ tử liếu ra bên cạnh nàng nhịn không được thi thảo, Gia nhập phiêu miểu tông vài năm mà thôi Không chỉ thành tu sĩ tử phủ Còn thành thập nhị giai luyện đàn đại sư Muốn lịch thiên sao Liêu khinh thành hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái Nhìn đến hắc long do liếu lao tổ phái tới bảo hộ chính mình Khuôn mặt trước nay lạnh lẽo Bây giờ cũng mang vẻ mặt khiếp sợ Chỉ cảm thấy chính mình không có biện pháp đứng lâu trong phường thị Ném mọi người phẩy tay háo bỏ đi Ngoài kỳ long thành Đỉnh núi vạn đồng sơn Liêu Khuynh Thành thật sự ở Kỳ Long Thành Vâng, thiếu chủ Chúng thuộc hạ đã điều tra xong Không chỉ có nàng, còn có Liêu ra láo tổ Thác bạn tiêu giao cũng đến Còn có nhi tử của hắn ha ha Còn phượng phi ly kia Đoan mục trường thanh ở Kỳ Long Thành Tâm tư Liêu lao ra tử rõ Như ban ngày a Tân lạc y từ phường thị đi ra Thật vất vả thoát thân rời khỏi Kỳ Long Thành Đi lên đỉnh núi vạn đồng sơn Dựa trên ngọn cây xun xuê Thật lớn mơ màng sắp ngủ bị một trận âm thanh bừng tỉnh, mở mắt ra, từ kẽ lá nhìn xuống phía dưới. Hai nam tử đứng thẳng dưới tảng cây cách đó không xa. Một nam tử trong đó thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn xương mù bao quanh núi, trên người mặc cẩm bảo tinh xảo màu đỏ, bên trên tê hoa văn phức tạp, khuôn mặt tuấn giật góc cạnh rõ ràng như điều khác, hai tròng mắt tôi đen tà mị, mùi cao thẳng, bạc môi hoàn mỹ, trên người thời khắc phẳng phát hiện lộ tôn quý hướng thế nhân Người còn lại là một gã nam tử trung niên, đối với Hồng Y Yả nam tử kia, thái độ thập phần cung kính. Ánh mắt Tân Lạc Y li thản nhiên nhìn lướt qua người bọn họ, lười biếng nhắm mắt lại, nếu không phải vừa rồi bọn họ nhắc tới Liêu Khuynh Thành, nàng sẽ không mở mắt nhìn xuống, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy rõ ràng trong mắt nam nhân kia chứa phệ huyết, kéo kéo khỏe miệng, hai người này khẳng định hướng về phía Kinh Long quyết. Một đạo thần hồng từ không trung sẽ qua, dừng bên cạnh Hồng Y Yả nam tử. Nam tử trẻ tuổi tươi cười đầy mặt từ trong thần hồng đi ra, trong tay hán, gắt gao sách một thiếu nữ dung nhan trắng bệnh nhưng không chút tổn hại đến vẻ xinh đẹp. Thiếu chủ, thuộc hạ đem nha đầu kia bắt lại đây cho ngài. Bung, hôn đàn, Vung Không được lúc ních tiếp tục động ta liền đánh gãy chân ngươi, không phân biệt nữ nhân thiếu chủ chúng ta để mắt tới ngươi, là phúc khí của ngươi. Đi, hảo hảo hầu hạ thiếu chủ chúng ta thư thái, về sau không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Không thiếu mạng không cần. A. Thanh em nữ tử vô cùng thê thảm. Tân Lạc Y liề mạnh mẽ mở mắt ra. Hung Y liề nam tử đem nữ tử đè lên cự thạch, một bàn tay giữ chặt thắt lưng nàng, tay kia thăm dò vào vạt và áo nữ tử, đôi môi tìm kiếm môi nữ tử. Vẻ mặt nữ tử hoảng sợ tuyệt vọng, miệng mở lớn, làm như thế nào cũng không nói ra lời, cả người sợ hãi run rẩy, còn có hai nam tử đứng bên cạnh, vẻ mặt dâm tà tươi cười. Súc sinh Phượng mâu tần lạc y rìa nguy hiểm hiếp lại lên, một đạo trưởng phong đi qua, đem hồng y rìa nam tử ném xuống đất, còn có hai gã nam tử đứng bên cạnh đồng thời ngã xuống đất, vẫn không núp đích, đầu vỡ vụt, máu tươi chảy đầy đất. Ai? Hồng y rìa nam tử không chết, trưởng phong của tần lạc y không đến một thành lực lượng, nguyên bản cho rằng ba người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới trưởng phong rừng trên người hồng y rìa nam tử, trên người hắn phát ra cố lực lượng dị thường cường đại đem công kích của nàng tán đi hơn phân nửa. Tần lạc y thì mi, biết người này bối cảnh không đơn giản, có người phong ấn một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn, thời khắc nguy cơ có thể cứu tính mạng hắn, cùng linh hồn ngọc giản không sai biệt lắm. Nàng nâng tay lần nữa, nhìn hồng y thì nam tử thần sắc kinh sợ, kéo kéo khỏe môi, quyết định không lưu tính mạng hắn. Linh lực chung quanh nháy mắt trở nên lông lánh, hồng y thì nam tử tựa như cảm giác được nguy hiểm khó lường, vội vàng nói, Đạo hữu là ai? Ta là thượng quan thế gia thượng quan nam tể. Chỉ cần đạo hữu dơ cao đánh khẽ, thượng quan nam tể vô cùng cảm kích. Nếu đạo hữu có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ tận lực làm cho đạo. Thượng quan nam tể là thiếu chủ thượng quan gia, thượng quan gia chủ tương lai, tu sĩ Ngọc Phủ, thiên phú tu luyện coi như không sai. Nhưng so với phượng phi ly cùng đoàn mục trưởng thanh, hắn hơn 600 tuổi mới tu luyện ra Ngọc Phủ. Tần lạc y lìa đem bàn tay nâng lên buông xuống. Nghĩ đến vừa rồi hắn nghị luận Liễu Khuynh Thành, đột nhiên nở nụ cười, quyết định tạm thời buông tha thượng quan Nam Thế, nàng muốn lưu giữ tính mạng hắn, xem một hồi trò hay trước. Lan. Toàn thân thượng quan Nam Thế buộc chặt, dị thường Khẩn Trương nghe vậy trong mắt sáng ngời, cảm giác được sát khí chung quanh rút đi, như được đại xá, ta đạo hưu nếu ngày khác có gì sai khiến, chỉ cần đến tìm Nam Thế là được. Không ai hiện thân, hắn không dám trì hoãn, nữ thần hồng bay nhanh trốn dưới núi. Chờ hắn đi xa, tần lạc y lì mới ra ngoài, đến bên cạnh nữ tử bị chế trụ, một đạo linh lực nhu hòa rừng trên người nữ tử, giải trừ phong bế kinh mạch trên người nữ tử, lập tức rời đi. Bởi vì liễu lao tổ đến, hai ngày sau, đoan một cẩm ngọc cố ý làm một thiến hội ở hoa thọ đường vì liễu lao tổ, phụ tử thác bạt tiêu giao đến Kỳ Long Thành, đương nhiên cũng được mời, không chỉ bọn hắn, còn mời không ít tu sĩ có uy tín danh dự đến Kỳ Long Thành. Chơi vừa tối Đã có rất nhiều tu sĩ cầm thiệp mời đến, toàn bộ phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, trong đại sảnh, tập hợp không ít khách nhân, top 5 tốt 3 tụ tập một chỗ, thấp giọng đàm thiếu. Tần lạc y gì cũng được mời đến, nàng là thập nhị giai luyện đan sư, tuổi tác còn trẻ như thế, được đoan mục cầm ngọc nhìn chúng, đoan mục trường thanh thân là thiếu chủ đoan mục gia, đoan mục Cẩm ngọc đương nhiên muốn chiêu đãi lai khách giữa bên người đoan mục trường thanh, đoan mục trường anh cũng cần có. Hắn còn cố ý phân phó nữ nhi đoan mục vân hảo hảo tiếp đón tần lạc y Tính cách đoan mục vân hoặc bác, không có loại ngạo nghệ của đệ tử thế gia cao cao tại thượng, tuổi tác hai người không sai biệt nhiều, càng kiêm nàng ẩn ẩn cảm thấy hai ca ca đều có hảo cảm với tần lạc y Đối đãi tần lạc y rất nhiệt tình, biết tần lạc y đến huyền thiên đại lục không lâu, đối với người trên huyền thiên trên đại lục khẳng định không quen thuộc, mỗi khi có khách tới thăm. Nàng đều không phiền hà lặng lẽ chỉ vào từng người giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng cho Trần Lạc Y là một phen. Liêu ra lão tổ đến. Sắc trời tối đen, thời điểm mọi người thu được thiệp mời đã tới không sai biệt lắm, cuối cùng Liêu lão tổ hiện thân, một thân cẩm bảo màu xanh, tinh thần sáng láng, cả người tản ra khí thế không giận mà huy, theo sát bên người hắn là Liêu Khuynh Thành được Liêu lão tổ sủng ái nhất. Liêu nắm cánh tay Liêu lão tổ, đôi môi hàm chứa tươi cười trong suốt. Một đầu tóc đen vấn cao thành mỹ nhân kế, bộ diêu trên đầu màu vàng tình xảo chói mắt, thân mặc váy nịt màu đỏ thấm, càng khiến thân thể tiểu diễm quyến rũ, da thịt tuyết trắng, câu hồn phép người. Đoan mục Cẩm ngọc đang cùng thắc bạn tiêu giao nói chuyện mâu quang trận lóe, hai người cùng nhau cởi nền đón. Đoan Mộc vân cùng tần lạc y đi đứng một góc thấy liêu khuynh thành đến, nhịn không được phiết phiết môi, trong mắt tôi đen hiện lên miệng ai. Sách, thực nghĩ đến có kinh long quyết liền rất giỏi sao. Tần lạc y nhìn đoan mục vân một cái, không khỏi mỉm cười nếu kinh long quyết kia là thật, thật đúng là liều khuynh thành nên khoe khoang, đáng tiếc nhất định liều khuynh thành sẽ không vui mừng quá lâu. Trong mắt đoan mục vân vừa chuyển, nhìn về phía tần lạc y đột nhiên hì hì cười nói, ngươi có biết liều lão nhân mang theo liều khuynh thành lần này đến kỳ long thành làm gì không? Không biết. Tần lạc y ghi lắc lắc đầu, nhìn đoan mục vân nói, ngươi biết sao? Lần trước nàng hỏi đoan anh Ngay cả Đoan Mục Trường Anh cũng không biết mục đích Liêu Lao tổ đến, nhưng nàng đoán tám phần cùng Kinh Long Quyết có liên quan, Liêu ra mấy tháng nay vì Kinh Long Quyết bị cường giả trên Huyền Thiên trên Đại Lục liên thủ đánh cướp. Bọn họ muốn Liêu Khuynh Thành cùng Kakata liên hôn, chỉ cần đồng ý, không chỉ Kakata về sau có thể tu luyện Kinh Long Quyết, hơn nữa phụ thân ta cũng có thể tu luyện. Thanh âm Đoan Mục Vân ép xuống càng thấp. Liên hôn? Tân Lạc Ilya giật mình. Đúng vậy, Vì liên hôn, họ liêu giết chết Hiệp Phi Phi, còn phải người tuyên truyền trên Phi hành thuyền. Liêu Khuynh Thành cùng Hiệp Phi Phi một chỗ, đều do hái hoa đạo tặc Hiệp Phi Phi dùng mê dược lợi hại. Tu vi Liêu Khuynh Thành quá thấp nên bị hắn hại. Hiệp Phi Phi kia do liếu lao tổ tự mình giết chết sách. Bọn họ coi những người này là ngốc từ sao. Vẽ mặt đoan một vân kinh thường. Ánh mắt tần lạc y dì ở trên người Liêu Khuynh Thành phương xa giống như một con khổng tước. Ánh mắt thanh lãnh. Lại nhìn đoan mục cẩm ngọc tươi cười đầy mặt, trong lòng ngũ vị tạp Trần Đoan mục cẩm ngọc cố ý vì liếu lao nhân tổ chức yến hội này, chẳng lẽ hắn thật sự có lòng muốn cùng liếu ra liên thủ. Vì kinh lòng quyết, ánh mắt bất chi bất giác tìm kiếm trong đám người, dừng trên người đoan mục trưởng thành cùng đoan mục trường anh, không biết trong hai người này, ai lọt vào mắt liếu lao nhân. Mẫn cảm nhận thấy trên mặt tần lạc y dì biến sắc, trong mắt đoan mục vân hiện lên một chút vui mừng. Nàng kéo kéo ống tay háo tần lạc ý gì hề, thì hì cười nói, đừng lo lắng, tuy rằng kinh Long quyết kia là thứ tốt, nhưng phụ thân ta không phải người hồ đồ, phụ thân đã hỏi qua hai ca ca ta, hai ca, ca đều không nguyện ý, phụ thân ta liền cự tuyệt lao nhân kia. Trong mắt tần lạc ý nhanh chóng hiện lên chút thoải mái, hào cảm trong lòng đối với đoan mục cẩm ngọc tốt hơn không ít, không nghĩ tới hắn có thể kháng cự dụ hoặc kinh Long quyết, đối mặt với dụ hoặc còn tôn trọng lựa chọn của nhi tử. Đoan Mục Cẩm Ngọc này là người trọng cảm tình, nàng nghe Đoan Mục Trường Anh nói qua, kỳ thật tình cảm phụ mâu hắn rất tốt. Ở Đồng Lai tiên đảo cùng huyền thiên đại lục, tu sĩ danh môn đại tộc hoặc tông môn cường đại, trừ bỏ người như sư phụ nàng, vì theo đuổi tiên đạo trường sinh luôn độc thân một mình. Rất nhiều người đều có mấy bạn lữ song tu, mà theo nàng mấy ngày nay quan sát cùng nghe nói đến, Đoan Mục Cẩm Ngọc chỉ có một bạn lữ song tu. Có phải ngươi thích đại ca ta hay không? Đoan mục vân vẫn chú ý đến vẻ mặt tần lạc easy, nhìn ánh mắt nàng dừng trên người đại ca đoan mục trường thanh nu hòa rất nhiều, không khỏi hư phấn. Dường như hai ca ca chính mình đều thích tần lạc easy, nàng vẫn muốn làm rõ ràng người tần lạc easy thích là ca ca nào, lúc này quan sát ra một ít manh mối, không khỏi thay đại ca cao hứng, lại thay nhị ca buồn bã. Tần lạc easy thật không ngờ đoan mục vân mẫn cảm như thế, mâu quang trật lóe, không thừa nhận, nhưng không phủ nhận. Mà trực tiếp rời để tài đi Đoan Mục Vân còn tưởng rằng Tân Lạc Y Lì bị chính mình chọc thủng tâm sự Thẹn thu ngượng ngùng trả lời Ý cười khỏe môi càng đậm Tuy rằng Tân Lạc Y là thập nhị Giai luyện đan sư Lại không kể tài khinh người Vài lần ở chung Hai người nói chuyện hòa hợp Nàng tuyệt không bài xích Tần Lạc Y làm tẩu tử chính mình sách Đại ca chính mình không chỉ có thiên phú tu luyện tốt Ánh mắt kia cũng tốt đến mức không còn lời gì để nói Tần lạc y tốt hơn gấp nhiều lần so với mấy nữ nhân nhìn đến hắn lạnh. Mặt còn phát hoa si. Phượng thiếu chủ đến. Nơi xa chuyển đến thanh âm thông dẫn vang rội. Phượng phi ly một thân cẩm bào màu đỏ từ ngoài phòng đi đến. Mặc ngự đi theo phía sau hắn. Còn có hai tu sĩ tử phụ. Hai người này hôm trước theo Phượng ra đến Kỳ Long Thành. Là hai gã trưởng lao trung tâm Phượng ra. Bởi vì bọn họ đến. Phượng phi ly luôn xuất quỷ nhập thần bên người nàng cuối cùng yên tĩnh chút. À là Phượng ca ca đến đây, chúng ta đi qua trò chuyện cùng Phượng ca ca. Trong mắt đoan mục vân sáng ngời, lôi kéo nàng hướng Phượng phi ly đi đến. Khóe môi Phượng phi ly mỉm cười, cả người tản ra quý khí tao nhã, vừa tiến đến, liền thành tiêu điểm bắt mắt, có không ít người nên đón cùng hắn hàn Nguyên Liêu khinh thành cũng đi qua. Sắc mặt đoan mục vân biến đổi, thư nhẹ một tiếng, Liêu khinh thành chết thiệt, nàng ta còn ở đây mơ tưởng Phượng ca ca đi. Trong giọng nói tràn đầy không hơn giận, Thần xác tần lạc Y Liệt thản nhiên, liếc nhìn liều Khuynh thành một cái, lại nhịn không được nhìn Đoan Mục Vân một cái, chỉ thấy trong mắt Đoan Mục Vân tràn đầy tức giận bất bình. Miệng con cao như vậy ai chọc giận muội sinh khí? Đoan Mục Trường Anh cười đi tới, nhìn Đoan Mục Vân tức giận, không khỏi đưa tay nhéu khuôn mặt nàng đang tức giận, trêu ghẹo nói: "Nhị ca, sao huynh lại nhõng muội? Muội trưởng thành như vậy rồi, về sau huynh không được nhéo mặt muội nữa." Đoan Mục Vân mướt mặt chính mình bị nhéo, cố tình tức giận trừng mắt Đoan Mục Trường Anh, còn hướng về phía hắn hung hăng giơ nắm tay. Đoan Mục Trường Anh cười to ra tiếng. Một bên cười một bên giỗi tay nhéo mặt nàng, "Muội trưởng thành. Tại sao miệng còn còn cao như vậy? Không để ý tới huynh, đi, chúng ta tìm Phượng Ca Phượng Ca sẽ không giống huynh khi dễ muội như vậy." Đoan Mục Vân hung hăng rậm chân, lôi kéo Tần Lạc Y đi. Bộ dáng nàng khi còn nhỏ mũm mĩm Đặc biệt trên mặt, toàn thịt, Nhị ca từ nhỏ thích nhéo mặt nàng, nàng trưởng thành mặt gầy đi, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn, vẫn sẽ bị hắn nhéo, kháng nghị như thế nào cũng vô dụng, vì chuyện này nên nàng mấy năm nay cố gắng tu luyện, chờ nàng cường đại rồi nhất định phải nhéo mặt Nhị ca, để hắn nếm thử tư vị bị nhéo. "Muốn tìm Phượng ca, ca tự ngồi đi đi, ta cùng Tần cô nương có chuyện cần nói." Dưới chân Đoan Trường anh vừa động, ngăn trước mặt nàng, nhìn Tần Lạc ý nhị cười nói, Lúc này Tân lạc y không muốn đi tìm Phượng Phi Ly, nàng cố ý chọn một góc không quá dẫn người chú ý, mà Phượng Phi Ly là vật sáng thiên nhiên, còn là thiếu chủ Phượng ra, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là tiêu điểm mọi người chú mục lúc này rất nhiều người tiến đến trước mặt hắn, nàng không muốn đi vào giúp vui. Bung tay đoan mục vân ra, cười nói, ngươi đi trước, trong chốc lát ta lại đây tìm ngươi. Được rồi, đoan mục vân chừng mắt nhìn nhị ca chính mình một cái. Xoay người nhanh chóng rời đi, nhìn bóng dáng nàng rời đi, mâu quang đoan mục trường anh ám ám. Tân lạc y ghi nhìn dáng vẻ hắn, biết hắn cực thích mội mội này, thời gian hắn không nhiều, đáng tiếp độc trên người hắn nàng vẫn không nghiên cứu ra đến tuột cùng là loại độc gì. Chỉ còn hơn một năm, thời điểm không nắm chắc, nàng sẽ không hứa hẹn chính mình sẽ vì hắn giải độc, cho hắn hy vọng, cuối cùng lại trơ mắt nhìn hy vọng vỡ tan, nàng biết tư vị kia khổ sở cỡ nào. Đoan Mục Trường Anh cười đưa Tần Lạc Y dì hướng chỗ thương người, đứng bên cạnh núi giả, nhìn chung quanh không ai, mới hạ rộng mở miệng nói, ta đã thuyết phục phụ thân ta, ngày mai rời Kỳ Long Thành, cùng ta đi một chuyến Thục Hán Thành. Thục Hán Thành cách Kỳ Long Thành mấy chục vạn dặm, Đoan Mục Cẩm Ngọc ở nơi đó vừa lúc có một tòa biệt viện, muốn giải nhiếp hồn thuật, nơi đó là một nơi vô cùng tốt. Ta đã biết, Tần Lạc Y dì gật đầu nói, ngày mai ta sẽ đi qua. Vụ Mâu liếc mắt nhìn Đoan Mục Trường Anh một cái, nhịn không được gâm thầm suy nghĩ, không biết hắn thật sự thuyết phục hay dùng nhiếp hồn thuật. Đoan Mục Trường Anh cũng đang nhìn nàng, cặp ánh mắt xinh đẹp có chút phức tạp không rõ, lo lắng không biết nhiếp hồn thuật trên người phụ thân có thể giải trừ hay không, lại lo lắng Tần Lạc Yiye. Hắn vươn hai tay dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng, đôi môi nhanh chóng chạm nhẹ trên trán nàng, ở thời điểm Tần Lạc Yiye giận tái mặt muốn dùng lực đẩy hắn ra, hắn chủ động bông lòng tay túi đầu nói giọng khẳng khẳng. Ý thề nhi, giải nhiếp hồn thuật, nàng tận lực là được, trăm ngàn lần không thể miễn cưỡng, không cần khiến bản thân bị thương. Kim Đông Nhan hạ nhiếp hồn thuật, mà chính mình góp một phần không phải linh hồn lực đặc biệt cường đại, căn bản không có khả năng giải trừ, nếu mạnh mẽ giải trừ, dễ dàng dẫn phát phản phệ. Phụ thân không thể giải nhiếp hồn thuật, sẽ không mất mạng, chỉ mất chi nhớ mà thôi, hắn không thể để y thề nhi vì thế mà bị thương Động tác đoan Mộc trường anh đột nhiên làm càn như thế, thần lạc y vốn có chút sinh khí, nhìn đến trong mắt hắn lo lắng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, xoay người hướng ngoài núi giả đi đến. Y nhi, ta thích nàng. Phía sau truyền đến một tiếng nỉ non thẳng nhiên, trong thanh âm mang theo thâm tình cùng buồn bã không giấu được, thật sự thích nàng, đáng tiếc ta hiểu được quá muộn, ta thật sự hâm mộ đại ca cùng Phượng Phi Ly, còn có sở giật phong. Hâm mộ bọn họ có thể có được nàng. Tân lạc y gì không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, mà kệ câu nói nhẹ nhàng nỉ non tiêu tán trong gió, đáy lòng có một trôi chua sót không thôi, còn ẩn ẩn nhói đau. thần cô nương, nguyên lai like ngươi ở trong này a ha ha, cuối cùng ta tìm được ngươi. Đi không xa, mấy đạo bóng dáng màu xanh đột nhiên từ đường nhỏ một bên đi ra, ánh mắt nhìn đến nàng không khỏi sáng ngời, sau đó hướng nàng đi tới. Tần Lạc Y liếc dương mắt vừa thấy. Người đến đều là luyện đan đại sư Đoan Mộc gia, những người này hai ngày nay chỉ cần đụng tới nàng sẽ lôi kéo nàng thảo luận luyện đan thuật một hồi, ở trong mắt nàng đây là đám người cùng luyện đan, đối với đan dược có một loại chấp nhất biến thái. Nhìn không được có chút đau đầu. Vẫn đôi cười theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi, trong dự kiến bị bọn họ lôi kéo thảo luận luyện đan thuật một trận, thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát thân rời đi. Đoan Mộc Trường anh sớm rời đi. Phượng Phi Ly đang ở xa xa nói chuyện cùng đoan mục trưởng thanh, vẻ mặt liều khuynh thành ngạo nghế, mâu quăng có chút tâm lãnh, đứng bên người nàng là Thượng quan Vô ưu cùng Thượng quan Nam Tể. Thượng quan Nam Tể rốt cục đến đây. Nhìn đến Thượng quan Nam Tể, tần lạc y đi nhịn không được những mày, nghĩ đến hai ngày trước ở trên núi nghe được Thượng quan Nam Tể nói nhất định phải lấy được kinh Long Quyết, nàng nở nụ cười. Buổi tối hôm nay, hẳn là có một hồi trò hay. Phượng Phi Ly đang nói chuyện cùng đoan mục trường thanh thấy được nàng, trong mắt sáng ngời, bỏ đoan mục trường thanh hướng nàng tiêu sái lại đây, hắn cùng đoan mục trường thanh vốn là tiêu điểm, đặc biệt tu sĩ trẻ tuổi, tùy thời đều chú ý động tính bọn họ. Tân Lạc Y không muốn dẫn người chú mục nàng cũng không muốn giống như khi vừa tới, bị người vây quanh hỏi đồng hỏi tây, nửa ngày không thoát thân. Nàng xoay người bước đi, trong nháy mắt liền biến mất, đi đến hồ sen cạnh hậu viện, chỉ là nàng vừa mới đứng yên. Liền có một đạo bóng dáng màu đen xuất hiện trước mắt nàng, đánh giá nàng nhân tiện nói. Ngươi chính là Tần Lạc Y Ghiệ. Thanh âm trầm thấp trong trẻo lạnh lùng, mang theo một cỗ hương vị bức người. Tần Lạc Y nâng mắt đánh giá nam tử xa lạ xuất hiện trước người, ánh trăng thanh lên chiếu vào mặt nam tử. Dung nhan nam tử tuấn giật, ánh mắt nhìn nàng thanh đu, lạnh như băng, lại mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tính. Nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng tần lạc y y dùng mình, dựa vào tu vi nàng hiện tại, cư nhiên không thể cảm giác đến hắn tồn tại, càng không phát hiện khi nào hắn tới gần chính mình. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp đặc biệt cường đại có thể ẩn nấp hơi thở bản thân, hoặc tu vi hắn thập phần khủng bố, ít nhất sẽ không yếu hơn nàng. Có bạch ti y âu dương linh, còn có ma kêu cường đại phía trước, nàng sẽ không nghĩ đến chính mình tu luyện ra linh hoa chính là người lợi hại nhất trên thiến đại lục này, có thể ngạo thị thiên hạ. Diện tích lãnh thổ huyền thiên đại lục mở mang, dân cư đông đúc, nguyên bản có ít cường giả lãnh đời không ra, chỉ sợ lần này cũng bị kinh long quyết kích thích đi ra. Đạo hữu tìm ta có việc. Trên mặt tần lạc y dì tràn ra chút mỉm cười, không phủ nhận, thần sắc bình tĩnh, mâu quang tối đen rừng trên mặt hắn, không giấu vết cẩn thận đánh giá hắn một lần. Vừa thấy liền cảm thấy nam tử trước mắt có chút ẩn ẩn quen thuộc Mặt mày kia, nàng cảm thấy chính mình đã nhìn đến ở nơi nào đó, nhưng nàng thực xác định, chính mình lúc trước tuyệt đối không gặp qua hắn, nếu nàng từng gặp qua khuôn mặt xuất sắc này sẽ tuyệt đối không quên. Nghĩ đến đoan mục trường anh lúc trước dịch dung, ánh mắt nàng lạng yên chuyển qua mép tóc hắn, không nhìn ra dấu vết dịch dung. H.I.G. Nam tử không trả lời lời nàng, hai tay đặt sau người, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ dùng cặp mắt tối đen thanh lánh lộ ra cơ chí nhìn chầm chầm nàng giống như phải nhìn thấu nàng từ ngoài vào trong. Tần lạc y gì bị hắn nhìn có chút không kiên nhẫn. Xoay người muốn đi. Hắn muốn nhìn, nàng không muốn phối hợp để hắn nhìn. Hai ngày nay nàng đụng tới rất nhiều người kỳ quái, đều do một viên thập nhị dai đang dược luyện ra ngày đó ban tạo. Đi trên đường thường xuyên có người trực tiếp hỏi nàng có phải tần lạc y gì hay, hay không, sau khi được hồi đáp khẳng định sẽ lấy một loại ánh mắt khiếp sợ vui sướng nhìn nàng. Sau đó thập phần quen thuộc cùng nàng thảo luận luyện đan thuật, còn muốn nói bóng nói gió hỏi nàng bắt đầu luyện đan khi nào, cùng học ai, riêng lời nói hai ngày nay của nàng còn nhiều hơn so với một năm trước. Lần này đoan mục ra có 10 luyện đan sư, nàng đã thấy 7 người trong đó, nghe nói còn 2 luyện đan sư không đi ra, chẳng lẽ nam tử này cũng là luyện đan sư. Nhưng ý niệm như vậy trong đầu chỉ trợt lué mà qua, mau chóng bị nàng phủ nhận. Trên người hắn không có loại hương vị linh thực đan dược thường xuyên thấm vào luyện đan sư. Vì sao bái cắt hồng làm sư phụ? Nhìn đến nàng nhấc chân muốn đi, cuối cùng hắc y ghi nam tử mở kim khẩu, thanh âm thanh lanh như vừa rồi, còn mang theo một cố không vui khó hiểu. Tần lạc y ghi hẻ chân muốn bước đi thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, đầu đầy hắc tuyến quay đầu nhìn hắc y ghi nam tử, sau một lát mới kéo kéo khỏe môi tựa tiếu phi tiếu nói, ta bái ai làm sư phụ dường như không liên quan đến người đi Chẳng lẽ nam nhân này cùng sư phụ nàng có thủ án? Tại sao không liên quan đến ta? ý H.I.G. Nam tử bắt tay vào hư lạnh một tiếng, thần sắc lạnh hơn vài phần, chính nha đầu này, vài năm trước hại chính mình không công chạy một chuyến. Nghĩ đến người nào đó hảo não, chỗ sâu nhất đấy mắt ẩn ẩn sẹt qua ý cười cực nhạt Nói thực ra, kỳ thật hắn rất bội phục nha đầu này. Có thể tính kế tiểu thử kia, những năm gần đây, trừ bỏ nha đầu này. Hắn chưa từng nghe nói có ai khiến tiểu tử kia ăn mệt. Tuy rằng ý cười trong mắt hắn che giấu rất khá, nhưng tần lạc y li vẫn bắt giữ được, ánh mắt xoay chuyển quét qua khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nhớ tới một người. Tần tiên bối. Nàng thử mở miệng. Không phải mặt mày hắc y li nam tử này giống tần mặc sao? phu thân tần mặc là tần nguyên, nàng đều không gặp qua tần nguyên cùng tần lao gia tử, nhưng hỏi nàng chuyện bài sư, hẳn là không phải tần nguyên chẳng lẽ là tần lão gia tử, cũng quá trẻ tuổi đi. Khóe mắt tần lạc y hung hăng có rút theo nàng biết, tần lao gia tử là tu sĩ tử phủ đỉnh, sống mấy ngàn tuổi, tuổi tác so với sư tổ nàng còn lớn hơn rất nhiều, nếu hắn thật sự là tần lao gia tử, đứng chung một chỗ với tần mặc, thoạt nhìn không giống tổ tôn, mà giống huynh đệ. Hắc y gì nam tử không phủ nhận, ánh mắt thanh lánh nu hỏa một chút. Người sở giật phong tâm tâm nhậm nhẹm, thậm chí vì nàng mà rời khỏi Thánh Long Đại Lục. Tân mắc cùng nàng hợp ý, nhận thức nàng làm muội mội. Hắn luôn muốn nhìn một chút đến tuột cùng là dạng người gì có thể khiến tôn tử cùng đệ tử coi trọng, vừa thấy quả thật không làm hắn thất vọng. Người nhà đầu kia, thiên phú tu luyện không sai, thời gian vài năm, liền tu luyện ra tử phủ, trách không được các hồng nhận ngươi làm đệ tử. Điều kiện các hồng thu đệ tử khắc nghiệt, hắn sớm nghe thấy. Bạc môi hiện lên tươi cười cực nhạc, Một đạo gió nhẹ xẹt qua, bóng dáng tần lao ra tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một lát, ngoài cửa vang lên thanh âm thông báo. Tần lao tổ đến. Trần Lạc Y liếc dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Từ cửa bị người vây quanh tiến vào, quả nhiên là Hắc Y liễu nam tử vừa mới rời đi, bên cạnh hắn, hai người tần Thiên sợ giật phong một trái một phải theo sát sau. Đoan Mộ Cẩm Ngọc đang nói chuyện cùng Liễu lao tổ, Thất bạn tiêu giao nhanh chóng nên đón. Cười vang nói, Trần thúc thúc Không nghĩ tới lao nhân ngài hôm nay tới, ha ha, chất nhi không tiếp đón từ xa, còn thỉnh tần thúc thúc thứ tội. Trực tiếp nên đón tần lao gia tử vào chính sảnh hoa thọ đường. Liêu lao tổ cùng thác bạt tiêu giao đi theo vào. Gì, hôm nay tần lao gia tử cũng đến đây, chẳng lẽ bởi vì kinh Long quyết? Khẳng định là vậy, tần lao gia tử đã ở tử phủ cửu giai đỉnh hơn 2.000 năm, nghe được kinh Long quyết làm sao có khả năng không tâm động. Nhiều năm không nhìn đến Tần Lao gia tử, nghe nói mấy năm nay hắn luôn tìm nữ nhi của Tần Viêm công tử, đến bây giờ đều không có tin tức truyền ra, sợ là lành ít giữ nhiều a. Tần Viêm công tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, không nghĩ tới Tráng Miên sống thế. Đáng tiếc, Tần Lao gia tử hơn 5000 tuổi, đã gần ngàn năm ta không thấy hắn, lần này vừa thấy, vận anh tuấn không giảm như năm đó a. Hai người đi phía sau hắn là ai? Đó là đệ tử chính Tần gia. Tần Lao Gia Tử tự mình thu nhận, không ghi tạc danh nghĩa chính mình. Hai đệ tử này đều ghi tạc danh nghĩa Tần Viêm Công Tử, là đồ đệ Tần Viêm Công Tử. Người có thể được Tần Lao Gia Tử nhìn chúng tất nhiên bất phạm. Hai người kia vừa thấy liền biết nhân trung trí Long chỉ sợ không bao nhiêu năm, sẽ quật khởi trên huyền thiên đại lục. Các ngươi nói, Tần Lao Gia Tử mang bọn họ đến làm gì lần này liều Lao Tổ đến Kỳ Long Thành rõ ràng muốn tuyển bạn Lữ Song Tu cho liều Khuynh Thành. Lấy thế lực tần ra lớn mạnh trên huyền thiên đại lục khiến những người hướng về kinh lòng quyết sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ tần lao gia tử? Muốn hai đệ tử liên hôn sao? Cách đó không xa có người khe khe nói nhỏ, nhưng thanh em ép rất thấp, hiển nhiên sợ bị người nghe thấy, tần lạc y lì bất động thanh sắc nhìn bọn họ, lại nhìn về phía liều khuynh thành. Không ít người quay quanh liều khuynh thành, đều là nam tu sĩ trẻ tuổi, thượng quan nam tể cũng ở đây. Trong đám người quay chung Liễu Khuynh Thành, Thượng quan Nam Tể không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, thân phận cũng tôn quý nhất. Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh, còn có Thác Bạt Nguyên Hủ không ở đây, thậm chí Đoan Mục Trường Anh cũng không đây, không biết chạy đi nơi đâu. Liễu Khuynh Thành nhìn chầm chầm trong hoa thọ đường, trong mắt khó nén kinh ngạc, nàng vẫn nghĩ Tần Thiên là dòng bên Tần Gia, không nghĩ tới là đệ tử Tần Lao Gia tử thu nhận cho Tần Viêm, thậm chí sở giật phong tuấn giật tôn quý cũng vậy. Sau khi khiếp sợ, khóe môi nàng ngạo nghệ nhịn không được gợi lên chút tươi cười quyến rũ, đắc ý tần ra lao ra tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã rất nhiều năm không công khai lộ mặt, hôm nay cô ý đến Kỳ Long Thành, còn dẫn theo đệ tử chính mình thu nhận cho nhi tử đã mất. Ánh mắt nàng quét chúng quanh, muốn tìm Tần Lạc Ý, tìm một vòng, nhưng không tìm được, ánh mắt lộ ra một chút đáng tiếc. Thượng quan nam thừa dịp mọi người quanh đang vây quanh Liêu Khuynh Thành kinh khi tần lao ra từ đến, Ghẽ sát vào Liêu Khuynh Thành nói có chuyện muốn nói riêng với nàng, đưa Liêu Khuynh Thành đến chỗ thương người. Lúc này tâm tình Liêu Khuynh Thành đặc biệt cao hứng, trong mắt xoay chuyển, không cự tuyệt. Cho hay bắt đầu. Tần lạc y nhìn bọn họ, trong con người đen hiện lên ánh sáng như ngọc Lưu ly, che giấu hơi thở chính mình lạng yên đi qua. Hôm trước thượng quan nam tề đến kỳ long thành, bắt đầu hạ công phu trên người Liêu Khuynh Thành, đầu tiên tạo cơ hội gặp gỡ tốt đẹp. Sau đó ân cần thuận lý thành trương. Ngày đó trên vạn đồng sơn, Tân lạc y ghi biết thượng quan nam tể là người tâm kê sâu, tính tình âm lánh dâm tà, tùy tiện bắt một nữ nhân lên trên núi sáng rõ như ban ngày làm chuyện mây mưa, còn để hai thủ hạ không tránh né ở một bên tươi cười quan sát, như thế nào cũng nào cảm thấy người này biến thái. Sau nàng cố ý hỏi thăm, phát hiện trên huyền thiên đại lục đồn đãi thượng quan nam tể, cùng nàng nhìn đến thượng quan nam tể hoàn toàn bất đồng. Đồn đãi thượng quan Nam Tề là người khiêm tốn, đối xử với nữ nhân ôn nhu săn sóc, tuy rằng thiên phú tu luyện không thể so với phượng phi ly cùng đoàn mục trưởng thanh, nhưng cũng cực xuất chúng, không đến ngàn tuổi tu luyện đến ngọc phủ ngũ dai, nên mới trở thành thiếu chủ thượng quan thế gia. Tính cách ôn luận, xử sự, sự công đạo, làm người cực kỳ trưởng nghĩa, nói đến chuyện của hắn mọi người đều khen ngợi có thêm. Thượng quan Nam Tề đưa Liễu Khuynh Thành đến chỗ vắng người, một đường vừa đi vừa nói chuyện. Chọc liều khuynh thành cười Khanh khách không ngừng, đến bên cạnh núi giả, dò xét chung quanh không có người, thượng quan nam tề đột nhiên đưa tay, cầm tay liều khuynh thành. Thượng quan công tử, trong lòng Liễu khuynh thành hiểu rõ, sắc mặt cô ý trầm xuống, miệng quát khẽ, ngươi làm cái gì vậy? Không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao, buông ta ra, không bỏ. Ánh mắt thượng quan nam tề sáng quắc nhìn nàng, không chỉ không bưng ra, ngược lại cầm tay nàng thật chặt, liều cô nương. Ta thích nàng, sau khi rời khỏi Kỳ Long Thành, nàng có thể theo ta đi Tây Vực không? Hai ngày nay ở cùng một chỗ với nàng, ta thật sự cao hứng, không muốn tách khỏi nàng. Thượng quan thế ra ở Tây Vực huyền thiên đại lục, không liền liếu ra, trung gian cách tần ra. Tay liếu khuynh thành dùng sức tranh nẻ hắn, không tránh thoát liền dứt khoát không tránh, lạnh mặt nhìn hắn nói, Thượng quan nam thể, ngươi thích ta. Hiện tại toàn bộ huyền thiên đại lục đều nói ta cùng hiệp phi phi hiện tại ta đã là thân tàn hoa bại liêu, ngươi còn thích ta sao? Đừng nói chuyện cười. Khuynh Thành Mâu quang thượng quan nam tề ám trầm, nhưng không thả nàng rời đi, trực tiếp ôm thắt lưng nàng, nói giọng khẳng khẳng, ta thật sự thích nàng, thích nàng đã lâu ta biết nàng không tin có phải nàng hoài nghi ta hướng về phía kinh Long quyết của phụ thân nàng không? Nếu nàng hoài nghi, về sau chúng ta cùng một chỗ, ta có thể thể Vĩnh viễn không tu luyện kinh lòng quyết kỳ thật ta thích nàng đã lâu, nhưng nàng không biết, cũng nhìn không tới, bởi vì ánh mắt nàng trước kia đều dừng trên người phượng phi ly, chưa bao giờ chú ý tới ta. Thượng quan nam tể ở bên thai Liêu Khuynh Thành nhẹ nhàng thổ lộ, thời điểm nói chuyện, đôi môi như có như không chạm vào vành thai Liêu Khuynh Thành, thân mình Liêu Khuynh Thành bị hắn chạm có chút đu nướng ra, mâu quang trở nên mờ mịt Còn có hiệp phi phi kia, Tuy rằng bọn họ đều đồn đại, nhưng ta biết không phải sự thật, nàng không phải người như vậy. Thời điểm nói lời này, ánh mắt thượng quan nam tề tối sầm, trong mắt hiện lên trào phúng. Kỳ thật liễu khinh thành cùng hắn là một loại người, cho dù thời điểm lúc trước thích Phượng Phi Ly, nàng cũng dưỡng hai chai lơ giấu ở liễu gia chẳng qua nàng giấu quá sâu. Rất nhiều người không biết mà thôi, nếu không phải lần này hắn vì kinh Long quyết cô ý hạ công phu đi thăm rõ, ngẫu nhiên cha được thiếu chút nữa bị nàng lừa gạt. Ánh mắt rừng trên bộ ngực nàng cao thẳng, còn có vòng eo mảnh khảnh, trong mắt hiện lên hưng phấn khắc thường. Nữ nhân như vậy, chiếu theo kinh nghiệm của hắn, ở trên giường chơi đùa sẽ đặc biệt hăng hái. Ta biết nàng bị người hăng hại, còn việc nàng bị trục xuất thông môn, Phượng Phi Ly kêu ta không nghĩ tới hắn hôn đản như thế, nàng thích hắn như vậy, hắn vì một ngoại nhân đối phó hãm hại nàng, nàng yên tâm, về sau ta nhất định sẽ báo thủ cho nàng. Liệu Khuynh Thành đưa lưng về phía Thượng quan Nam Tể, nên không nhìn tới thần sắc trên mặt cùng trong mắt hắn, tuy rằng trong lòng không tin lời Thượng quan Nam Tể, nhưng lời hắn nói khiến nàng nhịn không được hô hấp dồn dở. Tần lạc y thề thủ, nàng là nhất định sẽ báo. Lao tổ tìm cho nàng bạn Lữ Song Tu, trước khi đến đã nói qua, tốt nhất là thiếu chủ bảy đại thế gia, thực lực hai nhà liên hôn càng thêm lớn mạnh. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh nơi đó không có khả năng. Các bạn nguyên hủ đối với chính mình cực thờ ơ, nhưng đều nằm trong dự kiến của nàng, bởi vì quan hệ hai người Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Đoan Mục Trường Thanh vô cùng tốt. Thượng Quan Nam Thế là thiếu chủ Thượng Quan gia, về sau là người thừa kế Thượng Quan gia tộc, cùng hắn song tu là lựa chọn không sai, hơn nữa người này ôn hòa dễ nắm trong tay, chỉ là nàng luyện tiếp Tiên Thiên. Không biết mục đích Liêu lão già tử hôm nay đến có giống nàng nghĩ hay không. Từ 3 tháng trước ở dáng sắc thành nhìn đến Tiên Thiên, Trong lòng nàng liền đối với hắn bận tâm không thôi, nam nhân kia, nàng nhất định phải có được, nàng biết chính mình động tâm với tần thiên, giống như như lúc động tâm Phượng Phi Ly. Còn có Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh, chờ nàng tu luyện kinh long quyết tốt, nàng nhất định phải đoạt lấy, khiến cho tất cả những người từng đắc tội nàng xuống địa ngục. Cảm thụ được cánh tay ôm chặt chính mình nóng rực, còn có vòm ngực nam tính rắn chắc phía sau, rục hỏa trong lòng liều khuynh thành nồng đậm, lại mạnh mẽ nhìn xuống muốn tử trong lòng hắn tranh thoát ra. Nàng biết nam nhân đều thực tiện, nếu hắn vừa nói thích ngươi, ngươi liền nhào vào lòng hắn, cho dù hắn thích ngươi, ở trong lòng hắn ngươi sẽ không có giá trị con người gì, không xa không gần hấp dẫn hắn, làm cho hắn thấy được, không sợ được, cũng không ăn được, mới có thể khiến cho nam nhân vì chính mình thần hồn điên đảo. Thượng quan nam tể, ta không nghĩ tới trên đời này người hiểu ta nhất là ngươi. Liệu khuynh thành thở dài một hơi, phóng nhẹ thanh âm lầm bẩm, Mâu Quang mở mịt tựa như thật sự bị lời thượng quan nam tề nói cảm động, cũng chỉ có ngươi tin tưởng ta. Một đạo kiếm khí âm lánh hướng tới hai người ôm nhau hung hăng bổ tới, dù sao thượng quan nam tề cũng là tu sĩ ngọc phủ, nhận ra không thích hợp trước, mạnh mẽ ngởng đầu lên, ống tay háo phất một cái, hướng tới đạo kiếm khí kia công tới. Khuynh Thành cẩn thận, hắn đem Liễu khuynh Thành bảo hộ sau người. Một hắc y ghi nhân bịt mặt phóng ra, cùng thượng quan nam tề kịch liệt giao đấu. Liều Khuynh Thành biến sắc, không nghĩ tới ở đoàn mục ra có người dám đánh chú ý lên chính mình, hơn nữa còn dưới mí mắt Lao Tổ. Không khỏi hối hận chính mình đi qua xa, muốn rời đi, lại phát hiện không tìm ra phương hướng, nơi đây bị người thiết lập trận pháp. Đáng chết! Lúc này nàng mới nóng nảy lên. Nguyên bản sau khi nàng trở lại huyền thiên đại lục, Lao Tổ chế cho nàng một khối linh hồn ngọc giảng, thời điểm 2 tháng trước gặp nguy hiểm bị nàng sử dụng. Sau này luôn đi theo bên người lão tổ, lão tổ không tiếp tục luyện chế cho nàng, hôm nay bị người tính kế. Thêm một hắc y liề nhân xuất hiện, trực tiếp hướng về phía liều khuynh thành, tu vi hắn so với liều khuynh thành cao hơn rất nhiều, liều khuynh thành không có sức phản kháng bị hắn bắt đi. Hôn đảng, vung nàng ra. Thượng quan nam tề nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng trọng thương bị người phía sau tung một trường, hướng liều khuynh thành nào tới. Lực lượng Ngọc Phủ cường đại hướng Hắc Y, y. H. nhân công tới. Phốc. Thành công đoạt lại Liễu Khuynh Thành, nhưng bởi vì sau lưng bị một trường, phun thật mạnh ra một ngụm máu tươi, hai gã Hắc Y Nhi nam tử cầm trường kiếm hàn quang lạnh leo ép tới, nghe răng cười nói, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Giết người trước, đi tìm chết đi. Hai người cầm trường kiếm hướng Thượng Quan Nam Tề bổ xuống, Liễu Khuynh Thành vừa hận vừa giận, Thượng Quan Nam Tề chết, chỉ sợ nàng sẽ bị hai người này bắt đi. Dùng đầu gối nghị cũng biết hai người này hướng về phía Kinh Long Quyết. Không phải sợ, ta sẽ bảo hộ nàng. Thượng quan Nam Tề ôm chặt Liễu Khuynh Thành, ánh mắt tối đen thâm tình kiên định. Một đạo quang mang màu bạc phóng lên cao, bảo hộ chung quanh hai người bọn họ, hình thành đạo phòng ngự cường đại. Hai thanh trường kiếm từ ngoài quần sáng màu bạc mạnh mẽ đâm vào, một kiếm đâm vào bụng Liêu Khuynh Thành, một kiếm đâm vào ngực Thượng quan Nam Tề. Thượng quan Nam Tề không thể tin chừng lớn mắt, Liêu Khuynh Thành ôm bụng kêu thảm thiết một tiếng. Ánh màu ý hai gã H.E.Z. nhân lộ ngoài khăn che mặt màu đen không thể tin nhìn trường kiếm đâm vào cơ thể hai người. Trong mắt hiện lên hoảng sợ, trong tiếng Liêu Khuynh Thành kêu gào thê thảm. Một người trong đó nhanh chóng phản ứng lại, mạnh mẽ rút trường kiếm ra, hướng về phía đồng bạn nói, có người đến, đi mau. Tên còn lại cũng phản ứng lại, rút trường kiếm bỏ chạy, hai người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đạo quang mang màu bạc phá tan trận pháp, rất nhiều người đều thấy được, ngáy mắt vô số thần hồng hướng nơi này phóng lại đây, bên trong có đủ người tinh thông trận pháp, vội vàng phá giải trận pháp, mọi người thấy liều khinh thành cùng thượng quan nam tề cả người toàn máu tươi ngã bên trong. Tân lạc ý gì nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, từ một bên đi ra, đứng trong đám người, ánh mắt thanh lánh, khỏe môi cong nhẹ khó phát hiện. Liều ra muốn cùng thượng quan gia liên thủ. Nam mơ.